mừng các bạn quay trở lại với kênh nghe tôi kể chuyện tình. Với những ngay hom nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 17 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương các bạn nhé. Lúc nhận hồi tỉnh lại đã là đêm khuya, khí tức như có như không trong không khí khiến nhận hồi cảm thấy rất quen thuộc. Đây là khí tức của núi Thần Tinh. Nhận hồi mở mắt nhìn thấy khung trời đầy sao xuyên qua bóng cây nàng cảm thấy nơi khóe mắt có ánh lửa cháy sáng nhạn hồi quay đầu nhìn thấy tố ảnh đang nửa quỳ dưới đất lòng bàn tay bịt lên cổ lục mộ sinh đang nằm lớp lớp hàn xương từ kẽ tay của bà ta thấm ra chắc là đang trị thương cho lục mộ sinh chuyện trước khi ngất đi dần dần hiện rõ trong đầu nàng cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân không biết bị sức mạnh gì đó trói buộc, ngay cả cử động đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Nhạn hồi thăm dò được tu vi trong cơ thể vẫn còn, chỉ là không thể nào điều động. nàng biết nhất định là tố ảnh đã thi chuyển phong ấn gì đó với nàng, còn nàng chắc chắn không thể giải được. Nhạn hồi nhanh chóng thản nhiên mà đón nhận hiện thực này, vì tố ảnh sẽ không nhân lúc nàng ngất xỉu mà lấy mạng của nàng. Vậy thì tạm thời cũng sẽ không giết nàng. Nàng bắt đầu suy nghĩ suốt cuộc tố ảnh muốn làm gì. Bà ta đưa nàng và lục mộ sinh cùng đi. Nơi này còn có khí tức của núi thần tinh. Thiết nghĩ là đem đến núi thần tinh. Có điều nơi này cách núi thần tinh cũng chỉ có mấy chục dặm đường. Vậy tại sao không đến thẳng núi thần tinh mà phải dừng lại giữa đường chứ? Nhạn hồi lại nhìn về phía lục mộ sinh lập tức hiểu ra ngay. Lục mộ sinh đang nhắm nghiền đôi mắt Chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh Đôi môi tái nhợt phản chiếu ánh lửa Sắc mặt xám xịt Xem ra cơ thể lục mộ sinh đã có vấn đề rồi Nhạn hồi nhớ lúc đó Nàng chỉ cứa ngoài da của lục mộ sinh Khiến y chảy một chút máu Tuy sau đó lục mộ sinh tự mình đâm vào lưỡi dao của nàng Lực đạo cũng không hề nhẹ Nhưng mà rốt cuộc vẫn bị tố ảnh ngăn lại Cơ thể người phàm vốn rất yếu mềm Dễ dàng bị hủy hoại Mộ sinh Tố ảnh bỗng nhiên lên tiếng Trong người còn có chỗ nào khó chịu không? Lục mộ sinh mơ màng mở mắt nhìn ra xung quanh Thấy tay tố ảnh đang đặt trên cổ của mình Y đẩy tay tố ảnh ra Cho dù yếu ớt vô lực nhưng vẫn làm Cụt Tố ảnh cụp mắt như không nghe thấy lời của lục mộ sinh tràng nên mặc áo khoác ta cho chàng, tuy không thể bảo vệ chàng không bị thương, ít ra cũng có thể giúp chàng chống lại bệnh tật. Nhạn hồi nghe như vậy, nhớ lại nguồn gốc của chiếc áo khoác đó, lòng nhói đau, trên mặt bèn nở một nụ cười lạnh. <cười> tố ảnh chân nhân của người Phúc ta, quả là hào phóng, tiếc là chiếc áo đó vĩnh viễn, không thể mặc lại trên người y nữa đâu. Tâm tư tố ảnh đặt hết lên trên người của lục mộ sinh, Không chú ý nhạn hồi sau lưng đã tỉnh. Nghe nhạn hồi nói, ánh mắt bà ta mới lạnh lùng liếc về phía nàng. Nhạn hồi nói tiếp. Thiên diệu đã tìm được vảy rồng. Vảy rồng đó sẽ không bao giờ rơi vào tay bà nữa đâu. Tố ảnh nhìn nhạn hồi. Ta sẽ lại bắt hắn giao ra. Nhạn hồi nheo mắt, giọng lạnh đi. Bà đừng hòng làm hại thiên diệu lần nữa. Trước đây thiên diệu bị tố ảnh mê hoặc. Nhạn hồi thầm nghĩ Bây giờ nhạn hồi nàng sẽ bảo vệ thiên diệu Nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt Dường như nghe ra cảm xúc ẩn giấu nơi tim Trong lời nói của nhạn hồi Tố ảnh quay đầu nhìn nàng Nheo mắt cười lạnh <cười> Động chân tình với yêu lòng Đúng là nực cười Tuy lục mộ sinh đang mơ màng Nhưng đối thoại của hai người Vẫn lọt vào tai của y Y hiểu ra Kéo tay tố ảnh Chiếc áo khoác đó Cũng là do cô cướp về Đó là Vảy của rồng. Cho dù bị lục mộ sinh chất vấn như vậy Tố ảnh cũng chỉ hờ hững đáp Đó chẳng qua chỉ là yêu quái Lóc vảy nó tục mạng cho chàng Thì có gì là sai Giọng điệu lạnh lùng này Khiến tim nhạn hồi thắt lại Một ngọn lửa giận bùng lên trong ngực Nàng còn chưa lên tiếng, lục mộ sinh như sắp chết bên kia, bỗng vùng lên hét lớn. Yêu quái thì sao? Ý để mạnh tố ảnh ra. Cô cút đi cho ta, ta không thèm tiên nhân vợi vợi trên cao như cô cứu đâu. Nói xong thì không khống chế được cơ thể nữa, ngã sóng xoài ra đất. Về mặt tố ảnh khó coi như là bị lục mộ sinh tát cho một cái. Ta là phu quần của Vân hy. Lục mộ sinh ngã dưới đất, ánh mắt vô hồn, nói như là đang lầm bầm một mình. Ta cũng là người của yêu tộc. Tố ảnh lặng lặng nhìn y, lặng lặng nghe y nói. Cô diệt ta đi, ta cũng là yêu. Lúc nhạn hồi tưởng bà ta sẽ không lên tiếng nữa, tố ảnh lại đưa tay chạm vào cổ lục mộ sinh, giọng hơi khàn. Chàng bệnh rồi, đừng nói gì nữa. Lục mộ sinh đã không thể cử động cánh tay, y nghiêng mặt tránh tiếp xúc với tố ảnh. Vẻ chán ghét xuất phát từ nội tâm, không hề được che giấu, hiện hiện trên mặt y rất rõ ràng. Tay tố ảnh cứng lại trong không trung, cuối cùng âm thầm rút về, không nói gì nữa. Đêm trở nên yên tĩnh, hơi thở của lục mộ sinh vẫn rồn rập, nhưng dần dần bắt đầu có quy luật, chắc là đã thiếp đi. Nhạn hồi nghĩ đêm nay sẽ không di chuyển nữa, nàng rảnh rỗi lướt nhìn tố ảnh, rồi cũng nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Nhạn hồi không hề cảm thấy tội nghiệp cho tố ảnh một chút nào khi bà ta bị phụ bạc như vậy, nàng chỉ cảm thấy bà ta đang tự làm tự chịu. Sáng sớm hôm sau, nhạn hồi tỉnh giấc, lúc mở mắt vừa khéo nhìn thấy lục mộ sinh ngồi dậy. Vết thương của y hình như đã đỡ rất nhiều, trong đó có không ít công lao của tố ảnh. Hắn cử động ngón tay, ngẩng đầu nhìn tố ảnh đang dựa vào gốc cây ngủ bên kia. Hắn nhìn tố ảnh hồi lâu, không biết nghĩ gì. Tiếp đó liền đứng dậy. Nhạn hồi chớp mắt, cơ thể vẫn không cử động được. Nàng không biết lục mộ sinh muốn làm gì, thì thấy y bước nhanh tới trước mặt tố ảnh. Nhạn hồi mấp máy môi, còn chưa kịp nói. Lục mộ sinh đã rút hàn kiếm bên người tố ảnh ra. Nếu bây giờ nhạn hồi Vẫn chưa nhìn ra y muốn làm gì Vậy đời này của nàng đã sống uổng phí rồi Tương tự Nếu tố ảnh bị người ta rút kiếm Mà vẫn không tỉnh Thì đời này bà ta cũng sẽ uổng phí Bà ta vẫn nhắm mắt ngủ Khả năng duy nhất là đang giả vờ ngủ Bà ta muốn biết lục mộ sinh định làm gì mình Trong lúc bà ta đang ngủ Cơ hồ không hề do dự Lục mộ sinh nghiến rằng Dùng sức lực yếu ớt của y đâm một kiếm vào tim của tố ảnh. Xoẹt một tiếng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ lồng ngực của tố ảnh. Thấy thanh kiếm của mình đâm trúng, mắt lục mộ sinh sáng lên. Y dùng sức đẩy kiếm vào trong khiến cơ thể của tố ảnh khẽ run. Bà ta mở mắt, ánh mắt trong vắt, song đánh mắt là đau đớn khôn xiết. Lục mộ sinh sừng sốt. Tố ảnh cười khổ. Có phải chàng đang kinh ngạc rằng tại sao máu của ta vẫn là màu đỏ có phải không? Trong mắt của chàng, máu tim ta phải là màu đen mới đúng có phải không? Lục mộ sinh nghiến răng rút mạnh kiếm ra. Tố ảnh cũng nghiến răng tựa như vô cùng đau đớn. Thấy tố ảnh ngồi bất động dưới đất, lục mộ sinh quay người định tới dịu nhạn hồi. Nhạn cô nương, tôi đã làm cô ta bị thương. Để tôi đưa cô đi Nhạn hồi không đáp Vì nàng biết muốn thoát khỏi tố ảnh Nào đơn giản như vậy Trên thế gian này chỉ có lục mộ sinh Mới dễ dàng dùng kiếm đâm vào ngực tố ảnh Rồi rút ra Sau đó còn toàn thay mà thoái lui Chẳng muốn thoát khỏi ta Như vậy sao Tố ảnh tựa như không chịu nổi nữa Giọng bà ta vút lên Âm thanh the thế Như có thể chọc thủng màng nhĩ Chàng từng nói nguyện bên ta đến răng long đầu bạc, chàng từng viết tên ta vào lòng bàn tay của mình, chàng nói muốn vĩnh viễn nắm tay ta, vĩnh viễn nhớ ta trong tim. Tố ảnh nói rất bì thường, chỉ là vẻ mặt của lục mộ sinh vẫn vô cảm. Nhạn hồi ngồi bên cạnh, càng không nhịn được, buột miệng nói. Những hành động tình tứ của thu sinh này kiếp trước, sao lại quê mùa quá như vậy? Tố ảnh như đang chìm vào thế giới của mình. Bà ta đứng bật dậy, nhào tới phía trước kéo lấy lục mộ sinh, hỏi liên tiếp. Chẳng quên rồi sao? Chẳng quên hết rồi sao? Chẳng từng thề non hẹn biển với ta, từng nói sẽ dùng hết quãng thời còn lại để nhớ ta. Nhưng mà chẳng, sao chẳng lại trở nên như thế này chứ? Sao chẳng không thể đối xử với ta như là trước kia hả? Giọng tố ảnh nghẹn ngào, bà ta ôm vết thương trước ngực giống như là đang khẩn cầu lục mộ sinh không buồn nhìn tố ảnh ta không phải là người cô yêu cũng không phải là người yêu cô nhạn hồi bổ sung thêm um, người bà nói đã chết rồi nói bựa lời này như là một cái gai trong tim tố ảnh im miệng cho ta bà ta vung tay một đạo pháp lực khổng lồ lập tức đè lên người nhạn hồi Nàng liền cảm thấy tức ngực khó thở Không thể lên tiếng được nữa Còn lục mộ sinh vẫn lạnh nhạt nói Cô ấy nói không sai Lục mộ sinh gần từng chữ Người có nói tướng quần đó đã bị chặt đầu trên chiến trường rồi Nghe thấy lời này Cho dù ngực khó thở cũng không nói được Cũng khiến cho nhạn hồi rừng sốt Người trên giang hồ chỉ biết trước đây tố ảnh yêu một người phàm Chỉ là người phàm đó cuối cùng Cũng già chết Không ai ngờ rằng Người đó đã bị chặt đầu trên chiến trường Nếu đã chết dứt khoát như vậy Tô ảnh vẫn còn gạt thiên diệu Lấy vải dòng của hắn Chế tạo khải giáp để làm cái gì Nhạn hồi còn chưa nghĩ xong Lục mộ sinh đã nói 20 năm trước Lục cô rời khỏi quảng Hàn Môn Không rõ tung tích Người đó đã bị giết trên chiến trường rồi 20 năm trước Không rõ tung tích Nhạn hồi thoáng suy nghĩ Bèn hiểu ra ngay Lẽ nào thời gian đó chính là lúc tố ảnh lừa gạt thiên diệu Để lấy lòng tin của hắn Trong lúc tố ảnh một lòng gạt thiên diệu Lấy vầy rồng để chế tạo khải giáp Tướng quân đó Đã bị người ta chặt đầu sao Nghĩ cũng phải Nếu có tố ảnh bảo vệ Có người phàm nào mà có thể giết được Người mà tố ảnh muốn che chở cơ chứ Nhưng tạo hóa Lại cứ treo người như vậy Nhạn hồi nghĩ đến đây, ánh mắt tố ảnh sáng lên nhìn lục mộ sinh. Chàng nhớ lại chuyện kiếp trước rồi sao? Linh Châu ta tìm cho chàng, khiến chàng nhớ lại chuyện kiếp trước rồi hay sao? Lục mộ sinh nhíu mày. Chàng qua thỉnh thoảng có một vài giấc mơ mà thôi. Tố ảnh phổ tay lên ngực mình cầm máu, về mặt bà ta như hơi chấn tĩnh lại. Chàng đối xử với ta như vậy chỉ là vì chưa nhớ lại chuyện trước đây mà thôi. Chờ chàng nhớ lại được thì... Tố ảnh khôi phục lại cảm xúc. Chúng ta tới núi Thần Tinh thôi. Tố ảnh đưa nhạn hồi và lục mộ sinh vào núi Thần Tinh. Đi qua cửa núi, nhạn hồi vốn tưởng lòng mình sẽ dâng trào biết bao cảm xúc. Tuy nhiên lúc qua rồi nàng mới phát hiện, thật ra cũng chẳng có gì để mà nhớ. Nàng đã không còn cảm xúc đối với nơi này nữa rồi. Có đệ tử Núi Thần Tinh ra chào hỏi tố ảnh. Khi họ đang nói chuyện, lục ngộ sinh bên cạnh nhạn hồi bỗng hỏi nàng. Tố ảnh vì ta đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý đối với thiên diệu hay sao? Nhạn hồi thoáng im lặng. Đầu chỉ thương thiên hại lý. Câu này của nàng nửa như đáp, nửa như bùi ngùi xúc động. Nhưng bà không liên quan đến ngươi. Bà ta phanh thầy thiên diệu. Phong ấn ở tứ phương, chỉ vì chế tạo một bộ khải giáp vảy rồng bảo vệ cho tướng quân kiếp trước trường sinh bất tử. Môi lục mộ sinh mím chặt, vẻ mặt y đột nhiên lạnh lẽo. Chưa kịp nói gì thêm thì tố ảnh đã ra lệnh cho người đưa nhạn hồi vào địa lao, còn lục mộ sinh bị đưa đi nơi khác. Nhạn hồi ngoành đầu lại, tố ảnh theo sau nàng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt thanh cao như cũ. Trong địa lao của đỉnh tâm túc, nhạn hồi bị nhốt trong lòng, hai tay treo lên không trung Tố ảnh bước vào nhà lao, phất tay cho các đệ tử núi thần tinh lui. Trong nhà lao tối tăm, chỉ có cửa sổ sắt nhỏ trên tường sau lưng nhạn hồi lọt vào mấy tia sáng. Ánh sáng kéo bóng nhạn hồi thật dài. Tố ảnh đứng trên bóng của nàng. Nhạn hồi bật cười. <cười> Tố ảnh chân nhân, muốn sử dụng tư hình hay sao? vẻ mặt tố ảnh vô cảm. Người khiến yêu long được trùng sinh, hạ chết tố nga, phản bội giới tu tiên, những tội danh này đủ cho người chết một vạn lần. Xử lý người thế nào cũng không xem là dùng tư hình. Thiên Diệu vốn là nên có dáng vẻ hiện giờ, giới tu tiên cũng nên phản bội, còn muội muội bà Lăng Phi cũng là vô cùng đáng chết, những chuyện ta làm đều hợp tình hợp lý, dựa vào cái gì mà bà nói là ta đáng chết thì ta phải chết chứ? Cho dù không có bất kỳ nguyên nhân nào, ở trên ngực của người có vảy hộ tâm và nội đan của yêu lòng thì người cũng là đáng chết. 20 năm trước, người đã là người sắp chết, mạng này do người trộm về đã đến lúc phải trả lại rồi. Không chờ nhạn hồi lên tiếng, trong tay tố ảnh xoay chuyển hảo quang, một thanh trủy thủ ngưng tụ từ hàn băng hiện ra trong tay bà ta. Bà ta lại gần nhạn hồi, đặt trủy thủ lên ngực quần nàng. Nhạn hồi mặt không đổi sắc, giọng trầm xuống. Bây giờ bà lấy vải hộ tâm cũng không hợp thành khải giáp vải rồng được nữa đâu. Tú ảnh bật cười. <cười> ngươi không cần kéo dài thời gian với ta. Ngươi tưởng yêu lòng sẽ đến cứu ngươi hay sao? Chú thuật truy tìm dấu vết hắn đặt trên người của ngươi đã bị ta xóa đi lâu rồi. Không ai biết ngươi bị ta đưa tới núi thần tinh đâu. Lòng nhạn hồi trở nên nặng chữ Hơn nữa cho dù không vì vậy hộ tâm Ta cũng tuyệt đối không để lại nội đàn trong tim người cho người Keng, Một tiếng nặng nề vang lên Trong địa lao bỗng ngập tràn không khí trong lành Tố ảnh trao mày Không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần Chủy thủ trong tay kề vào trong tim của nhạn hồi Trước khi lưỡi dao cắm vào trái tim của nàng Thì nàng bị một lực đạo giữ lại Hàn khí băng tuyết hoàn toàn khác với tố ảnh, chắn ở trước mặt nhạn hồi. Đẩy lưỡi dao ra, chặt đứt xiềng xích trên tay nhạn hồi, ôm nàng vào trong lòng. Vòng tay mang hơi xương lạnh này, nhạn hồi đã lâu không cảm nhận được. Người đến ôm chặt nàng, áp nàng vào ngực của mình, che chắn bảo vệ cho nàng. Nhạn hồi nghe thấy tố ảnh sau lưng nàng chất vấn. Vì nữ nhân này, lăng tiểu không thèm để ý đến đại kế nữa hay sao? Làng tiều không đáp xuất chiều với tổ ảnh Pháp lực va chạm trong nhà lao chật hẹp Phát ra tiếng động lớn Chỉ giây lát sau Pháp trận băng tuyết dưới chân bùng lên Nhạn hồi cảm giác mình bị kéo đi ngày càng xa Không biết thời gian trôi qua là bao lâu Cảnh tượng biến đổi xung quanh mới từ từ ngừng lại Người ôm nàng buông tay Nhạn hồi lui lại mấy bước Lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh Cây cỏ khe suối lạ lẫm Không biết là ở trong khu rừng ẩn mật nào trên thế gian này. Lăng tiêu đứng trước mặt nàng, sắc môi hơi tái, nhìn nhạn hồi nói. Còn thực sự dám tẩy tùy, tu luyện thuật pháp của yêu tộc. Giọng hắn hơi khàn, song nhạn hồi lại cảm thấy hết sức sắc bén khó nghe và lẫn sự mỉa mai. Nếu không thì sao? <cười> Còn phải cam tâm tình nguyện bị người đánh sau đó trở thành phế nhân hay sao? Nhạn hồi cười lạnh. thuật pháp của yêu tộc tu luyện quá nhanh. Bởi vậy làng tiêu đạo trưởng lại muốn đánh con 9981 rồi, tội đại nghịch bất đạo hay sao? Nhạn hồi hỏi ngược lại. Hay là thẳng tay giết đồ đệ bất hiếu như là con đây? Làng tiêu rời mắt đi, không nhìn vẻ mặt mỉa mai của nhạn hồi. Rời khỏi Trung Nguyên, cũng đừng đến Thanh Khâu Tây Nam nữa. Hiện giờ đại chiến tiền yêu đang rất gần. Tiền đảo ngoài biển không bằng tới sự đời. Con hãy tới đó lánh nạn đi. Nhạn hồi nghe như vậy thì cảm thấy không thể hiểu nổi. <cười> Lăng tiêu đạo trưởng giờ đây con có quan hệ gì với người đâu. Đáng để người quan tâm đến mạng tàn của con như vậy hay sao? Lăng tiêu khẽ mím cánh môi mỏng. Không có quan hệ gì nhưng niệm tình từng là sư đồ không cần. Nhạn hồi nói. Bốn tiếng từng là sư đổ quá nặng, nhạn hồi không gánh nổi. Người hãy quên quá khứ mười năm trước đi. Người muốn con trốn chạy trong lúc thèn chốt, nhạn hồi con không làm được. Con coi như người chưa từng nói lời này. Ở thanh khâu còn có người muốn con bảo vệ. Con nguyện cùng hắn đón nhận mọi cơn mưa máu gió tanh. Tất cả nguy nạn khổ nạn sắp tới. Lăng tiều nghe nhạn hồi nói như vậy, đôi mắt cụp xuống, lập tức ngước lên. Còn nhất định phải tới tiên đảo <cười> Nhạn hồi nhất thời không nhịn được Buột miệng cười lạnh Hoang đường Tại sao có nhất định phải đi Vì mệnh lệnh của người hay sao Lăng tiêu sầm mặt Không nói nữa Có điều trong tay đã ngưng tụ tiên lực Nhạn hồi thấy lăng tiêu nói không thông Muốn trực tiếp ra tay Nàng thoáng sửng sốt Định điều động pháp lực trong người phản kháng Nhưng mà phát hiện phong ấn tố ảnh Để lại trong cơ thể vẫn còn Nhất thời nàng không thể sử dụng pháp lực được. Cho dù là bắt trói con lại, con cũng sẽ phải tới tiên đạo. Làng tiêu đưa tay tóm lấy nàng, nhạn hồi tránh về phía sau, không ngờ cũng thật sự tránh được. Nàng liên tiếp thoái lui, làng tiêu từng bước ép gần. Nhạn hồi nhíu mày. Con không muốn đi tiên đạo gì hết, con từng hứa với một người sau này sẽ bảo vệ người đó, con nói được thì không nuốt lời. Nhạn hồi chăm chăm nhìn lăng tiêu Không như trước đây Rõ ràng đã nói sau này Núi thần tinh sẽ trở thành nhà của nàng Nhưng mà cuối cùng lại đuổi nàng đi Rõ ràng đã nói Không để nàng chịu nỗi khổ nay đây mai đó Nhưng hiện giờ Nhìn thử xem Chính tay hắn đã khiến nàng phải nay đây mai đó Lăng tiêu nghe như vậy Sắc mặt tái đi Khóe môi run nhẹ Một lúc lâu sau mới nói Yêu lòng thiên diệu đó không hề tốt như con nghĩ Hắn làm tất cả chẳng qua Là vì nội đan của hắn Ở trong ngực của con thôi Vì nội đan thì đã sao chứ Nhạn hồi thẳng thừng phản bác Ít ra thiên diệu quan tâm tới con hơn ai hết Ít ra hắn chưa từng nghĩ tới việc lấy lại nội đan Có lẽ hắn từng giấu từng giếm Từng âm mưu toan tính Muốn lợi dụng con xong sẽ vứt bỏ như một con cờ Xong hắn lại không làm gì con hết Nhạn hồi không phải là người nhìn không rõ tình thế. Lúc đó quốc chủ Thanh Khâu hỏi Thiên Diệu đã thu thập đầy đủ các bộ phận hay chưa. Có lẽ đã nhìn ra Thiên Diệu chưa tìm lại được nổi đan. Vậy mà Thiên Diệu nói đã tìm được. Ý là không muốn dùng thứ trong ngực của nàng nữa. Thiên Diệu đối với con thế nào? Trong lòng con hiểu rõ. Không phiền lăng tiêu chân nhân nhọc lòng đâu. Nhạn hồi ngừng lại một chút. Còn chân nhân người vẫn biết quan tâm tới đổi đệ của mình hay sao chứ Nhạn hồi nhìn lăng tiêu Không ngăn nổi một nụ cười mìa ma trên cánh môi Chuyện đến nước này Chân nhân làm như vậy là vị cớ gì Lăng tiêu tháng im lặng Hôm nay còn phải đi Nhất định phải đi Hắn tiến lên phía trước Mỗi một bước chân là một đạo pháp thuật dưới chân Gió tuyết áp xuống đất chói buộc đôi chân của nhạn hồi, không cho nàng cử động. Lăng Tiêu tiến lên bắt lấy nhạn hồi, nhạn hồi hết đường tránh né, liền vô thức tung trưởng đánh lên vai của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hự một tiếng, thân hình hắn khẽ khựng lại. Nhạn hồi nhìn dưới lớp áo trắng của núi thần tinh có vết máu đỏ từ từ thấm ra ngoài, là ban nãy lúc đưa nàng đi đã bị tố ảnh đả thương hay sao? Động tác trên tay nhạn hồi khựng lại, bỗng nhiên Nghe thấy một tiếng hét giòn giã truyền ra từ lòng bàn tay của nàng Chủ nhân đừng hoảng Để em đưa cô đi Theo tiếng hét của huyễn tiểu yên Nhạn hồi cảm giác chân nhẹ bẫng Pháp thuật trói chân nàng của lăng tiêu đã bị phá Cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều Nàng cảm thấy mình bị một sức mạnh như có như không Cuốn bay lên không trung Dần dần không còn nhìn thấy rõ lăng tiêu Đang ôm vai đứng trong rừng Còn chưa tỉnh táo lại Không biết đã đi bao xa, huyễn tiểu yên mới thò đầu ra bên cạnh nhạn hồi, hóa thành hình người, đưa nàng bay vào trong không trung. ông trời ơi sợ chết đi được, lần này đúng là phong ba chắc trở, khởi tự hồi sinh đó. Nhạn hồi không có tâm tư, sửa lỗi dùng từ không chính xác của nó. Trong đầu dối bời, nghĩ về vết thương của lăng tiêu. Sau đó quay đầu, hỏi huyễn tiểu yên một câu. Người theo tới lúc nào? Chủ nhân là lần này cô còn sống cũng là nhờ em hết đó Hiến Tiểu Yên kiêu ngạo nói Lần trước cô và Yêu Long Thiên Diệu lén đi Quảng Hàn Môn Sau đó chẳng phải suýt chút nữa biến thành cái xác, quay về hay sao Từ lúc đó em bèn chú ý trong chung cô Lúc cô sống ra chiến trường, em bèn ngủ trong chiếc nhẫn, lén theo cô đó Cô bị tố ảnh bắt đi, bị lăng tiêu bắt đi, em đều đi theo Có điều, mãi không tìm được cơ hội cứu cô ra Rồi thì tốt rồi, cô xem, em thông minh ghê chưa Chỉ cần có một khe hở là em có thể giúp cô được ngay. Ừ, cô không khen em sao? Nhạn hồi gật đầu. Phải khen ngươi. Đảng nói. May nhờ có ngươi. Nếu không thì nàng sẽ bị lăng tiêu bắt ra tiên đảo. Vậy thì biết đến khi nào nàng mới trả được nợ cho thiên diệu đây? Nhạn hồi được huyễn tiểu yên hốt hoảng mang đi. Lúc qua tam trùng sơn, huyễn tiểu yên liên hệ với người của Trúc Ly ở Thanh Khâu. Chúc Ly phái người tới đón. Mấy hôm sau, hai người về tới Thanh Câu. Vừa đắp xuống đất, Chúc Ly đã ra đón họ. Nhạn hồi vừa nhìn thấy nó, liền hỏi. Thiên Diệu đâu? Chúc Ly nghiêm mặt. Vì không biết cô bị tố ảnh bắt đi đâu, Thiên Diệu nóng lòng nên tìm tới Quảng Hàn Môn rồi. Nhạn hồi nghe vậy thì cảm thấy người mình lạnh lẽo khôn xiết. Nàng bị lăng tiêu bắt. Tố ảnh ở núi Thần Tinh không còn việc gì nữa Còn Quảng Hàn Môn trước đó bị Thiên Diệu náo loạn Thiết nghĩ đang được chỉnh đốn lại Có một đống chuyện cần trưởng môn như bà ta xử lý Thế nên bà ta nhất định sẽ đưa lục mụ sinh về Quảng Hàn Môn Nếu Thiên Diệu gặp phải Tố ảnh Lòng nhãn hồi thắt lại Ta phải đi tìm Thiên Diệu Trúc Ly cản nàng đua luc mo sinh vị của cô trước mặt Tố ảnh có là gì đâu Cha ta và Tam Hoàn Thúc đã tìm tới đó rồi Thanh Khâu điều động hai vị vương gia. Cho dù tam vương gia hiện giờ hai mắt bất tiện, nhưng công pháp tu vi cũng có trình độ nhất định. Có họ ở đó, cho dù đấu không lại tố ảnh, song muốn đưa Thiên Diệu về cũng là chuyện có khả năng. Sợ là sợ, trước khi họ tới Quảng Hàn Môn, Thiên Diệu đã gặp phải tố ảnh. Mà sự thật, chuyện nhạn hồi lo lắng đã trở thành hiện thực. Đúng là Thiên Diệu đã gặp tố ảnh ở núi Quảng Hàn, trước các vương gia của Thanh Khâu. Hay chính xác hơn là đúng vào khoảnh khắc tố ảnh trở về Quảng Hàn Môn, hắn đã tìm được bà ta. Vừa nghĩ tới nhạn hồi sống chết khôn lường trong tay của tố ảnh, thiên diệu liền không thể kiềm chế nổi. Nhạn hồi đã cứu hắn rất nhiều lần, làm rất nhiều chuyện vì hắn. Vậy mà lần nào lúc nhạn hồi chịu khổ, dường như hắn luôn không tới kịp, không cứu nổi, cũng không giúp được. Thiên diệu đứng trên đỉnh núi gió tuyết, nhìn tiên quang màu trắng của tố ảnh, từ chân trời lướt tới. Hắn phẩy tay áo, yêu lực đập thẳng vào tiên quang trên trời. Tấu Ảnh tiếp chiêu, trả lễ bằng một đạo thiên lực. Thân hình bà ta cũng từ không trung đáp xuống, dừng ở phía bên kia. Lục Bộ Sinh được bà ta bảo vệ phía sau, Tấu Ảnh xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn Thiên Diệu, tiếp đó bật cười đầy vẻ mỉa mai. Yêu Long Thiên Diệu, không tự lượng sức tới quàng hàn ta chịu chết hay sao? Thấy sau lưng bà ta không có nhạn hồi, ánh mắt thiên diệu tối sầm. Nhạn hồi đâu? Tố ảnh hết sức hờ hững, bà ta đảo mắt tựa như không hề để tâm nói. Giết rồi! Khi nghe tố ảnh đáp như vậy, hắn nhất thời không hiểu được. Mãi một lúc thật lâu sau, hắn mới từ từ hiểu ra. Một cơn đau không nói nên lời ập tới, bắp chặt tim rồng vừa tìm lại được khôn lâu của hắn. Tựa như có một thanh đao cùn cứ mạnh nơi mềm mại nhất trái tim của hắn, nứt ra rách thịt, máu me đầm đìa. Bị nỗi đau trong tim giản xé, khiến hắn mong rằng mình đừng bao giờ tìm được trái tim này. Dường như đau hơn cả đêm trăng tròn mỗi tháng. Đôi mắt hắn thất thần nhìn tố ảnh. dáng vẻ lục mộ sinh sau lưng tố ảnh, tựa như cũng không dám tin, trừng mắt nhìn bà ta. Tố ảnh lạnh lùng nói. Ta đã mòi tim ả, lấy vẩy hộ tâm và nội đan của ngươi, vứt xác ả ngoài đồng hoang rồi. Đấu ảnh nói thêm, ngươi đừng mong tìm được nữa. Những cảnh tượng cùng nhạn hồi trải qua trong thời gian vừa rồi, ập về trong tim. Nhớ lúc nhạn hồi đã từng bước đứng trước mặt hắn, đón ánh trăng, trán hết tất cả sát khí cho hắn. nhớ lúc nhạn hồi gào khóc trong lòng hắn khi ở vương cung huyện yêu. Nhớ lúc đêm trung thu, nhạn hồi ôm hắn đút hắn uống máu. Nhớ dưới gốc cây, chân nàng làm gối, giữ cho hắn ngủ suốt một đêm. Hắn nhớ lại mấy ngày trước, nhạn hồi còn ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn tắm suối băng nghịch nước, nàng còn gọi tên hắn, còn nói sau này sẽ thay vảy hộ tâm, bảo vệ trái tim hắn. Vậy mà giờ đây. Thiên Diệu cảm thấy toàn thân mình mất hết sức lực, xong sau khi toàn thân rã rời, hắn cảm thấy có nỗi đau không nói nên lời. Từ trong lồng ngực, bùng cháy thành lửa giận bừng bừng. Hắn ngẩng đầu nhìn tố ảnh, đôi mắt đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Muốn giết ta sao? Về mặt tố ảnh khinh miệt. <cười> 20 năm trước người không làm được, hôm nay cũng thế thôi. Thiên diệu bất chấp sông tới, yêu lực bùng phát mang theo khí thế chấn động trời đất. Hoàn toàn không hề phòng thủ, chỉ một lòng tấn công tố ảnh. Hắn tấn công rất mãnh liệt, cho dù quanh người đầy sơ hở, tuy nhiên nhất thời tố ảnh lại không thể tìm được cơ hội tấn công vào điểm yếu của hắn. Hơn nữa tay kia của bà ta còn phải bảo vệ lục mộ sinh, thế nên không tránh khỏi bó buộc. Dù vậy thiên diệu muốn đà thương bà ta vẫn cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng, lục mộ sinh sau lưng tố ảnh hét lớn. Giết tôi! Thiên diệu nghe vậy không hề từ chối, không nói một lời, tấn công kích về phía Lục Mộ Sinh. Tố Ảnh ngoảnh đầu nhìn Lục Mộ Sinh, trong mắt bà ta là ba phần phẫn nộ, 7 phần đau đớn, thế nhưng cũng không thể không quay người bảo vệ Lục Mộ Sinh. Vậy nên động tác của bà ta lộ ra sơ hở. Thiên Diệu phản ứng rất nhanh, rõ ràng hắn tấn công về phía Lục Mộ Sinh, song nửa chừng lập tức đổi hướng tấn công Tố Ảnh. Có điều tu vi của Tố Ảnh vẫn cao thâm hơn Thiên Diệu rất nhiều, không có nội đan, động tác của Thiên Diệu vẫn chậm 3 phần. Tố ảnh phá giải được chiêu thức của hắn, nghĩ rằng lúc này không ai có thể tấn công lục mộ sinh nữa. Tố ảnh bèn lơ là bảo vệ đối với lục mộ sinh. Bà ta quay người, mượn lực đạo của thiên diệu trở tay vung trường đánh vào ngực của hắn, nơi không có vải hộ tâm bảo vệ. Thiên diệu không còn cách nào tránh né. Nào ngờ vào lúc này lục mộ sinh sau lưng tố ảnh bỗng nhảy tới phía trước, nhào về phía thiên diệu. Trường của tố ảnh không kịp thu thế. Đánh thẳng lên lưng lục mộ sinh Ẩm một tiếng là tiếng nội tạng trong cơ thể vỡ nát Lục mộ sinh lập tức ngã lên người thiên diệu Thất khiếu chảy máu Khiến cả gương mặt của y trở nên vô cùng đáng sợ Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc Tấu ảnh chưa kịp phản ứng Ngay cả thiên diệu cũng vậy Hắn đỡ lấy lục mộ sinh Ngây người nhìn thư sinh toàn thân mềm nẫu như bùn Tấu ảnh nhìn tay mình Tiên khí trên người tiêu tan như mây khói Nhất thời quên cả phòng ngự ngay trước mặt thiên diệu Không Thiên diệu nhìn lục mộ sinh Nghe thấy lời y cũng ngây ra tại chỗ Áo khoác tục mạng cho tôi Là vậy của huynh Vì tôi Cô ta Đã hại huynh Lục mộ sinh nói ngắt quãng Hơi thở khàn đặc Giọng nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy bây giờ tôi làm vậy cho huynh tôi không cần cô ta bố thí ân tình lục mộ sinh hồn hển thở nhưng bà thở ra nhiều hơn là hít vào máu tươi từ mắt từ tai y chảy ra không ngừng những gì nợ huynh tôi trả hết rồi không không tú ảnh run rẩy tiến lên phía trước Muốn ôm lấy lục mộ sinh. Đột nhiên lục mộ sinh dường như có thể nhìn thấy tố ảnh. Sau lưng đang tiến về phía mình. Không biết lấy đâu ra sức lực. Ý đẩy thiên diệu về phía trước ba bước. Tránh bị tố ảnh kéo lại. Thiểu cháy tôi đi. Lục mộ sinh nói. Đừng để lại gì cho cô ta. Ý chăm chăm nhìn thiên diệu. Thiên diệu lập tức phản ứng trước khi tố ảnh thi triển pháp thuật. Trong tay hắn bùng lên ngọn lửa bao trùm lục mộ sinh bên trong. Không. Tố ảnh đưa tay ra muốn thi chuyển pháp thuật dập tắt ngọn lửa của thiên diệu, thiên diệu lại bất ngờ phóng một đạo pháp lực sang, hất tố ảnh ra, khiến bà ta bị đánh lui 10 trượng. Chờ khi bà ta phản ứng lại, muốn cứu lục mộ sinh thì đã không còn kịp nữa. Lục mộ sinh đã mang theo ngọn lửa như dáng chiều đứng trên vách núi. Ngọn lửa của thiên diệu nóng đến mức Ngay cả đại yêu quái trăm năm Cũng không chịu nổi Còn lục mộ sinh chẳng qua Chỉ là một thư sinh mềm yếu Thế mà lúc này dù bị ngọn lửa Bao phủ toàn thân Lại không hề có vẻ đau đớn Y chỉ nhìn lên trời Trên gương mặt mang theo nụ cười Trước khi rơi xuống vách núi Thiên diệu nghe tiếng gọi cuối cùng Của Y phát ra Vân hy Rột cuộc ta cũng có thể Đến bên nàng rồi Thân hình mang theo lửa cháy Rồi xuống vách núi Trong tiếng gió rít gào Cơ thể lục mộ sinh hoàn toàn Bị ngọn lửa đốt thành tro bụi Bị gió cuốn đi không biết đến nơi nào Tố ảnh đuổi theo cho tàn của lục mộ sinh Vẻ mặt lạnh lùng thanh cao của bà ta biến mất Như sắp sụp đổ Không, đừng Quay lại, chẳng quay lại đây Bà ta đi đến bên vách núi Đưa tay ra với lấy Nhưng ngoài gió lạnh quanh nằm trên núi Quảng Hàn Không có một chút cho bụi nào của lục mộ sinh Rơi vào tay bà ta cả Ta đã tìm chàng bao nhiêu năm nay Ta đã tìm chàng lâu dường ấy Tấu ảnh dường như đau đến mức Tim gàn vỡ nát Bà ta giường như một con thú bị thương Giữa trời đất Ngoài tiếng gào thét đau khổ của bà ta Dường như không còn âm thanh nào khác Sau cơn đau đớn tố ảnh chợt ngoảnh mặt lại Ánh mắt hung ác nhìn thiên diệu Người đã giết chàng Bà ta nói như muốn xé xác thiên diệu Muốn ăn tươi nuốt sống Người đã giết chàng Nếu xét kỹ lại Cho dù thiên diệu không cho lục mộ sinh ngọn lửa đó Lục mộ sinh hứng một đòn của tố ảnh Cũng không thể sống nổi nhưng thiền diệu không hề do dự thừa nhận. Ta giết y thì sao? Hắn nhìn tố ảnh, sát khí trong mắt cũng trào dâng. Đối với hắn, trên tay tố ảnh nhuộm máu tươi của nhạn hồi. Cho dù hắn đã có thể xem nhẹ ân oán 20 năm trước, sống mối thù của nhạn hồi, hắn nhất định phải đòi lại. Tiến khí vây quanh người của tố ảnh, gió tuyết vờn quanh bà ta, cuồng phong thổi tung tóc của bà ta, Lựa như khiến bà ta trở thành một kẻ điên không có nơi nương tựa, không còn lạnh lùng, không còn cao quý. Trong mắt của bà ta chỉ ngập tràn oán hận và sát ý dày đặc. Bên người thiên diệu cũng cháy lên ngọn lửa. Gió tuyết và lửa đỏ vây quanh hai người thành hai vòng tròn khổng lồ. Nơi giao nhau nảy sinh va chạm kịch liệt. Cả hai đều dùng hết toàn bộ tu vi của mình hỏng giết chết đối phương. Như để bù lại trận đấu sinh tử chưa kịp xảy ra giữa họ 20 năm về trước Thế nhưng thiên diệu hiện giờ chưa lấy lại nổi đàn Chỉ trong chốc lát đã không còn sức lực tiếp tục Phạm vi của ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại Lúc vòng lửa của thiên diệu sắp bị gió tuyết xung quanh nuốt chừng, Ở chân trời phía xa bỗng lé lên hai luồng sáng xé rách gió tuyết của tố ảnh Có hai người xông vào trong Một người kết ấn chặn lại khí tức của tố ảnh Một người dìu thiên diệu Hai người không nói một lời Tựa như có sự ăn ý từ huyết thống Một người đưa thiên diệu nhảy ra khỏi gió tuyết của tố ảnh Như là một mũi tên Người kia cũng lập tức thu tay Thân hình cực nhanh theo sau người trước Tức tốc đưa thiên diệu ra khỏi núi Quảng Hàn Trong gió tuyết chỉ còn lại tố ảnh Đứng một mình Bà ta không đuổi theo ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết lông ngẫm Lặng thinh không nói Người thân duy nhất của bà ta đã chết Người yêu duy nhất cũng đã chết Ngoài công pháp trên người Bà ta chẳng còn lại gì cả Thất vương gia nhìn về phía sau Thấy tổ ảnh không đuổi theo liền thở vào nhẹ nhõm hey, Tổ ảnh của Hoàng Hàn Môn này không biết luyện được công pháp lợi hại như vậy từ lúc nào Nếu không phải dốc hết tu vi toàn thân E là không thể an toàn rút lui được đâu Tạm vương gia cõng thiên diệu Tuy mắt không nhìn thấy Nhưng giác quan lại hơn người Đó chưa phải là tu vi lợi hại nhất E là bà ta cũng chưa dốc hết tu vi toàn thân đâu Tàng vương gia nghiêng tai về phía thiên diệu Người nói gì với cô ta vậy? Thiên diệu được cõng trên lưng chỉ cúi đầu Đôi mắt vô thần nhìn mây trắng lướt qua dưới chân Nhạt hồi không còn nữa Lúc hắn nói mấy chữ này Tựa như đang không phải nói nhạn hồi, mà là nói chính bản thân mình. Đau thương tuyệt vọng được giấu thật sâu. Hai vị vương gia nghe vậy đều im lặng, họ cũng không biết tình hình của nhạn hồi. Trở về thanh khâu, vừa đắp xuống bên dưới, bốn phía nhanh chóng đều có người vây lại. Thiên diệu cúi đầu nhìn xuống đất, như không còn muốn sống nữa. Đúng vào lúc này từ phía đằng xa, bỗng dưng chuyển tới một tiếng gọi mà hắn quen thuộc hơn ai hết. Thiên Diệu Tài lập tức dòng lên Thiên Diệu ngẩng đầu Thấy nhạn hồi đang dễ đoàn người chạy về phía hắn Trong khoảnh khắc ấy Trên người nhạn hồi Như đốt lên ngọn lửa Thắp sáng bóng tối trong đáy mắt của Thiên Diệu Ngoài nhạn hồi Hắn hầu như không nhìn thấy bất kỳ ai khác Thiên Diệu Người gặp phải tố ảnh à Có đánh nhau không Có phải bị thương rồi không Nhạn hồi vừa chạy về phía hắn Vừa vội vàng hỏi Thiên Diệu vẫn luôn im lặng nhìn nàng, mãi đến khi nhạn hồi chạy tới phía trước hắn ba bước. Hắn mới tiến lên một bước dài trộp lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng. Tiếp đó ôm cổ nàng, vịn lên gáy nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội chống cự nói không. Hắn nóng lòng không nhịn nổi nữa, hôn lên môi của nàng. Liếm quanh môi của nàng, không cho kháng cự, xâm nhập vào miệng của nàng, mang theo sức lực như muốn nuốt chừng nàng vào bụng. Ông chặt lấy nàng, dùng sức hôn thật sâu, giữa chốn đông đúc người trước bao nhiêu là ánh mắt. Không thể buông tay, thiên diệu nghĩ, hắn chắc chắn là mình không thể nào buông tay nhạn hồi ra được nữa. Hắn đã quan tâm nàng, yêu nàng, cần nàng hơn cả tưởng tượng của mình. Nụ hôn thật sâu, thiên diệu cơ hồ xiết nhạn hồi sắp ngạt thở. Mãi đến khi nàng không chịu nổi nữa đẩy hắn ra, hắn mới như bước ra khỏi thế giới của mình rời khỏi môi nhạn hồi để nàng hít thở không khí, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nàng. Hắn muốn ôm nàng mãi, cảm nhận lồng ngực phập phồng của nàng, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của nàng. Hắn muốn xác nhận nhạn hồi vẫn còn sống, thật sự sống bên cạnh hắn. Không dễ gì mới tỉnh táo lại, nhạn hồi ngẩng đầu sững sốt nhìn thiên diệu. Bốn mắt giao nhau, hai người đều im lặng không nói. Cuối cùng là trúc ly bên cạnh Bước tới, phá vỡ sự im lặng kỳ quặc. Giữa, giữa chốn đông người còn không buông ra hả? Giọng nói hơi run. Nhạn hồi đột nhiên sực tỉnh, vội nắm lấy cánh tay thiên diệu đang ôm mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Tuy nhiên thiên diệu lại dùng sức ôm nhạn hồi vào lòng một lần nữa. Xiết chặt nàng vào ngực của mình, để đầu nàng gác lên vai của mình. Nàng vẫn còn sống. Thiên Diệu nói Nàng vẫn bình yên Nhạn hồi nghe như vậy thì ngây người Cũng sừng sốt vì hành vi bày tỏ quá mức của hắn Ta còn sống Cũng bình yên Nhưng người Không để nàng nói hết Thiên Diệu lại xiết chặt nàng hơn Vỗ vỗ lên gáy của nàng Như là đang dỗ một đứa trẻ Không sao rồi Hắn thở phào một hơi Bà chữ này không biết nói với nhạn hồi hay là nói cho bản thân nghe. Nhạn hồi liền im lặng khi nghe hắn nói như vậy, không hỏi điều gì khác nữa. Nàng cũng đưa tay vỗ vũ trên lưng thiên diệu. Đêm thu muộn, trời đã rất lạnh. Nhạn hồi cảm thấy trong người có chút sao động mà nàng không hiểu, đặc biệt là đôi môi cứ nóng bừng bừng. Trong đầu nàng không ngừng nhớ lại nụ hôn đột ngột của thiên diệu ban sáng cảm giác tim độc quen thuộc như là chúng mê hương ở thành vĩnh châu thuyễn tiểu yên âm thầm bay tới bên cạnh nhạn hồi chủ nhân à nó nhỏ giọng gọi bên tai nhạn hồi một tiếng khiến nàng giật bán người sao vậy Giáng vẻ cô Trông cứ như cún con mèo con vào xuân ấy nhạn hồi lập tức đỏ mặt nàng hắng giọng ngồi ngay ngắn trên giường ờ <cười> <cười> mấy hôm nay Quá náo loạn, à, còn chưa cảm ơn người một cách tử tế vì đã giúp ta một việc lớn. Nhạn hồi nhìn Huyễn Tiểu Yên từ trên xuống dưới. Ừ, ta phát hiện hình như người đã trưởng thành một chút rồi thì phải. Ừ, đương nhiên rồi. Huyễn Tiểu Yên kiêu ngạo xoay một vòng trong không trùng. Giờ cô mới phát hiện em trưởng thành. À, từ khi ra khỏi vương cung Huyễn yêu, em đã luôn bận rộn chế tạo mộng cảnh cho người của yêu tộc Thanh Khầu đấy. Người nào ngủ không ngon đều gọi em đến giúp. Em ăn cảm xúc của họ nên trưởng thành rất nhanh. Hiện tại, cho dù phải thì huyễn thuật với yêu quái lợi hại hơn em gấp trăm lần, cũng không phải là không thể đâu. Nhạn hồi quan sát nó kỹ hơn. Dường như đúng là như vậy. Trước đây rõ ràng trông nó như là một đứa trẻ. Giờ đã lớn thành một thiếu nữ đương thì rồi. Nhưng mà chủ nhân nà, chúng ta còn chưa có nói xong chuyện vừa nãy đâu đấy. Hiển nhiên, Huyễn Tiểu Yên không có hứng thú Đối với đề tài về mình Nó quay lại đề tài cũ Hôm nay yêu lòng thiên diệu hôn cô Cảm giác Nó nhướng mày Ra vẻ như rất thấu hiểu Đã lắm nhỉ Nhạn hồi liếc nhìn Huyễn Tiểu Yên Huyễn Tiểu Yên tưởng nhạn hồi sắp mắng mình Nào ngờ nhạn hồi suy ngẫm một lúc Rồi sờ môi nhớ lại uhm, Cũng đã lắm Huyễn Tiểu Yên nói Chủ nhân cô thật không biết giữ kẽ Ngoài dữ liệu của em Khiến em không biết tiếp lời thế nào đây Nhạn hồi cười cười Không nói tới cảm giác của cơ thể Trong lòng của ta Vẫn còn đang không dám tin đây Có gì mà không dám tin chứ Đã xảy ra rảnh rảnh như vậy rồi cơ mà Nhạn hồi thoáng im lặng Ta vốn tưởng đời này Thiên diệu sẽ không yêu Bất kỳ một nữ nhân nào nữa Dù sao Hắn cũng đã từng tổn thương đến như thế Huyễn Tiểu Yên bĩu môi hmm, Chẳng phải vì hắn không thể yêu được nam nhân hay sao Huyễn Tiểu Yên nhếch môi cười. cười Em nói đùa thôi chủ nhân Nó đỏ mắt nhớ lại Chủ nhân chắc cô không biết lúc trước Khi các người tới vương cung huyện yêu Em cũng thi triển huyễn thuật với thiên diệu Nhìn thấy được hai khoảnh khắc khó quen nhất trong lòng hắn Thứ nhất là lúc hắn thề non hẹn biển với một nữ nhân khác hơn 20 năm trước, nhưng lúc đó cảm xúc trong lòng Thiên Diệu cực kỳ cay đắng và căm hận. Sau đó em lại nhìn thấy một khoảnh khắc khác. Khoảnh khắc này có liên quan tới cô đấy. Nhận hồi ngây người. Tối ta. Ừm, là khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô dưới ánh trăng, cầm kiếm đứng trước mặt hắn. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm xúc trong lòng Thiên Diệu vẫn dạt dào như cũ. Em nghĩ có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời Thiên Diệu. Chính là lúc đã gặp cô và lúc cùng đường bí lối ấy. Lúc cùng đường bí lối, đã gặp được nàng. Lòng ngực nhạn hồi cơ hồ không thể kiềm chế được mà ấm lên trong đêm lạnh. Thì ra nàng đã có địa vị quan trọng đến như vậy trong lòng một người. Thì ra người đó cần nàng đến như vậy. Cuộc đời vốn tưởng vô dụng chán trường của nàng, thì ra lại có ý nghĩa không thể thay đổi đối với một người như vậy. Xong nghĩ lại, nàng liền cảm thấy thật quá tốt. May mắn trên thế gian này còn có một người tên là Thiên Diệu. Nhất thở nhạn hồi không nén nổi kích động trong lòng, nàng lập tức mang giày, ngay cả áo khoác ngoài cũng quên cả mặt, mà chạy ra ngoài. Huyến Tiểu Yên cảm thấy kỳ quạc trước hành động đột ngột này của nhạn hồi. Nó chạy theo phía sau, hét lên. Ơ, chủ nhân, con co mot nguoi ten la thien dieu nhat thoi nhan hoi khong nen noi kich đong trong long nang lap tuc mang giay ngay ca ao khoac ngoai cung quen ca mac ma chay ra ngoai huyen tieu yen cam thay ky quac truoc hanh đong đot ngot nay cua nhan hoi no chay theo phia sau het len o chu nhan có muon đi đâu vậy? Ta phải đi tìm Thiên Diệu, ta muốn gặp hắn. Hiễn Tiểu Yên nghe vậy đành dừng bước, lắc đầu cảm thán. Hay, đúng là tuổi trẻ mà. Khi nó quay đầu nhìn lại, thấy sau cây cột trong sân, Trúc Ly đang cúi đầu ủ rũ đứng đó. Bị bóng tối che mắt, khiến người ta gần như là không nhìn thấy. Huyễn Tiểu Yên sờ cầm suy nghĩ, sau đó tiến tới vỗ vai Trúc Ly. <cười> Tiểu Thế Tử! Nó tươi cười với Trúc Ly. Ngài muốn ở bên chủ nhân tôi trong mơ không? Tôi có thể diệt mộng cho ngài đấy Ngài chỉ cần cho tôi ăn một chút cảm xúc của ngày ban đêm là được thôi Không cần đâu Trúc Ly hất tay huyễn tiểu yêu ra Nhờ thế này cũng được rồi Trúc Ly quay trở về sân viện của mình Huyễn tiểu yên nhìn bóng dáng lạc lõng của Trúc Ly Thoáng suy nghĩ rồi đuổi theo <cười> Lúc này trông ngài cứ như là con chó rơi xuống nước ấy Không có Nè, ngài đi đường cũng lê gót nữa kìa Có sức nhưng vô lực Về mặt chán trường Im miệng ừ, Tôi im miệng, ngài sẽ vui sao Im đi là được Huyễn Tiểu Yên lại lên tiếng ừ, Tôi vừa im lặng trong chốc lát đấy Giờ ngài vui chưa Trúc Lì trợn trắng mắt Người đang trêu ta đó hả Huyễn Tiểu Yên chớp mắt Vô cùng dứt khoát nói <cười> Đúng vậy đó Chúc Ly ngừng tủ yêu lực trong tay. Người qua đây, chúng ta nói chuyện cho tủ tế. Ây, xấu xa, thấy ngài tâm trạng không tốt, tôi mới treo ngài thôi. Tôi treo ngài rồi, ngài còn muốn đánh tôi nữa hả? Tôi không phục đâu. Không phục thì tới chiến đi. Chiến thì chiến. Nhạn hồi đã đi xa, đương nhiên không biết trong sân viện đã có đánh nhau thế nào. Nàng chỉ dốc lòng chạy về phía suối băng. Thiên diệu đang hóa rồng, tắm trong suối băng. Nghe tiếng bước chân của nhạn hồi tới, hắn khẽ ngẩng đầu trong suối, có điều không hóa thành hình người. Thiên diệu! Nhạn hồi đứng trước mặt hắn khẽ thở dốc, đầu rồng vươn tới trước mặt nhạn hồi, dường như là đang hỏi nàng có chuyện gì. Nhạn hồi còn chưa thở xong, đã ôm đầu thiên diệu, khiến hắn giật mình, mắt rồng lập tức mở to. Nhạn hồi ôm hắn nói. Chàng yêu ta phải không? Đuôi thiên diệu trong nước lập tức vảnh lên Nhạn hồi vùi mặt lên đầu của hắn Chàng làm người của ta đi Vừa dứt lời Thiên diệu liền sừng sốt Tiếp đó hảo quang xoay chuyển toàn thân Hóa thân thành hình người trong suối băng Hắn nhìn nhạn hồi Khắc chế ánh sáng âm ỉ tỏa ra trong mắt Đang tiết lộ tâm tư hắn đã giấu kín bấy lâu nay Nhạn hồi tiến lên phía trước Chàng làm người của ta đi Ta cũng yêu chàng Ánh sáng trong mắt thiên diệu vụt tắt Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nhạn hồi Nhất thời khiến nhạn hồi Có hơi không chắc chắn uhm, Lúc trước Chàng hỏi ta Nếu người chàng gặp 20 năm trước là ta Thì sẽ thế nào Lúc đó chàng đã động lòng với ta rồi Ta biết Chỉ là lúc đó ta lại không như vậy Có điều gần đây Càng ngày ta càng nghĩ nhiều về câu hỏi này Nếu người chàng gặp 20 năm trước là ta, thì sẽ thế nào? Nhạn hồi chăm chăm nhìn thiên diệu. Những chuyện khác ta không dám nói. Thế nhưng, nếu 20 năm trước, người chàng gặp là ta, chỉ cần chàng thật lòng đối đại với ta, ta sẽ nguyện trao hết chân tình cho chàng, không lừa dối, cũng không phụ bạc. Thật ra, nếu đối với thiên diệu, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất là gặp được nhạn hồi trong lúc cùng đường bí lối. Thì đối với nhạn hồi, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất là lúc mất hết tất cả, nàng vẫn còn có thiên diệu. Không biết từ lúc nào họ đã trở thành thành lũy không thể thay thế trong lòng của đối phương. Ánh sao vụn vỡ trong suối băng, như bị thiên diệu thu hết vào đánh mắt, hắn vẫn im lặng. Nhạn hồi đến lúc mất hết kiên nhẫn, cuối cùng tiến lên một bước, ôm cổ thiên diệu, cắn lên môi hắn, khắc xuống ấn ký thật sâu bày vẻ mắt lưu manh. Ta mặc kệ, hôn ta cũng hôn rồi, ôm ta cũng ôm rồi, những gì không nhìn thấy trên cơ thể của chàng, ta cũng từng nhìn thấy rồi, dù sao sự trong sạch của chàng cũng bị ta hủy rồi, nói đi, chàng theo ta. Nói đến đây, suốt cuộc thiên diệu không thể nào nghiêm mặt được nữa. Hắn cúi đầu cong mắt bật cười. <cười> Thật không hổ là nhạn hồi. Nhạn hồi ôm cổ của hắn, Chồng chọc nhìn hắn, bớt đùa với ta đi, hôm nay chàng không theo ta thì ta sẽ không cho chàng đi đâu hết. Thiên diệu bật cười, cười một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu. Theo, hắn lặp lại một lần nữa. Ta theo nàng. Nhãn hồi cũng bật cười, gương mặt giả vờ nghiêm túc tức thì hóa dịu dàng. <cười> chàng không được hối hật đâu nhá. Thiên diệu cúi đầu nhìn nàng. Đây chắc chắn cũng là lời mà ta muốn nói với nàng Tuy nhạn hồi đã bày tỏ với thiên diệu Nhưng tình cảm của hai người không có cơ hội phát triển nhiều Trong tình hình hai giới tu đạo tiên và yêu đang gươm nỏ sẵn sàng này Hai người vẫn chung sống như trước đây Nhạn hồi ra sức cố gắng tu luyện công pháp Vì sau khi nghe kể thiên diệu đã thiêu cháy lục mộ sinh Nàng biết tố ảnh nhất định ôm hận trong lòng sớm muộn gì cũng tìm thiên diệu báo thù nhạn hồi chỉ khó hiểu ừ, tại sao bà ta phải gạt chàng là đã giết ta rồi thiên diệu đáp chẳng qua là muốn ta từ bỏ ý định đi tìm nàng thôi có lẽ cô ta chưa từng nghĩ lăng tiêu sẽ thả nàng đi để nàng trở về thanh khâu còn tại sao lăng tiêu muốn nhạn hồi tránh xa việc phân tranh giữa tiên yêu và tố ảnh tại sao Không muốn thiên diệu tìm được nhạn hồi, hai người không nói chi tiết nữa. Thiên diệu chưa từng nói rõ chuyện nội đàn với nhạn hồi, nhạn hồi cũng không hỏi. Giữa hai người rất ăn ý với nhau, không nói ra xong lại cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. So với yêu tộc đang khua chiên gióng trống, bố trí chiến sự, bên kia tam trùng sơn dường như rất hỗn loạn. Từ khi tố ảnh một mình xông vào thanh khâu, giang hồ đồn rằng lục mộ sinh đột nhiên chết thàm. Còn tố ảnh chân nhân gần như phát điên, không tìm được người báo thù, cũng không chuẩn bị chiến sự. Chỉ một mình ở trong quảng hàn môn, bế quan không ra ngoài. Người đứng đầu còn lại của giới tu tiên là Lăng Tiêu lại mất tâm mất tích, hoàn toàn không ai biết rốt cuộc hắn đã đi đâu. Trên dưới núi thần tinh không ai có thể tìm thấy bóng dáng của hắn. Tạm đại tiên môn trung nguyên, Tê Vân chân nhân và Lăng Tiêu chân nhân không rõ tung tích, Tố ảnh chân nhân bế quan không ra ngoài Nhất thời người tu đạo như là rắn mắt đầu Yêu tộc bắt đầu chủ động tấn công tam trùng sơn Khiến giới tu đạo thất bại liên tiếp Đúng vào lúc này lại truyền tới tin tức Núi thần tinh của Trung Nguyên bị người yêu tộc đánh lén Hai ngọn núi trong 28 đỉnh bị lực giao tranh san bằng Còn đệ tử núi thần tinh hoàn toàn không biết là do yêu quái nào gây ra Người tu đạo của Trung Nguyên cả kinh Dù sao núi thần tinh cũng được coi như là thủ phủ của Trung Nguyên Nếu ngay cả núi thần tinh cũng bị yêu tộc đánh lén Vậy Trung Nguyên còn nơi nào an toàn nữa? Yêu tộc nghe được tin này cũng sừng sốt Quốc chủ Thanh Khâu đích thân làm chủ chiến sự Thường ngày sự vụ của Thanh Khâu đều do Thái tử dẫn dắt các vị vương gia Cùng thương nghị rồi mới hành động Tuy nhiên mãi đến khi hay tin núi thần tinh bị đánh Trong hội nghị thái tử hỏi là ai tổ chức hành động này. Các vương gia không người nào đáp lời. Thái tử còn đặc biệt phái người tới hỏi thiên diệu. Đáp án đương nhiên cũng là phủ định. Chuyện này rất kỳ lạ. Có điều dù sao cũng xảy ra ở Trung Nguyên. Mấy ngày sau thì không ai để ý tới nữa. Người của Thanh Khâu đương nhiên hy vọng tiên môn Trung Nguyên càng loạn càng tốt. Chỉ là mấy ngày sau đó nữa, núi thần tinh lại xuất hiện một tin tức Khiến người của Thanh Khâu không thể không quan tâm Thanh Quảng chân Nhân đã xuất sơn Tin tức này vừa loan ra Quần tâm bị quấy nhiễu của người tu đạo Nhanh chóng yên ổn lại Còn chúng yêu Thanh Khâu đều kinh ngạc không thôi Lúc nhạn hồi nghe Trúc Ly kể lại tin này Cũng ngây người ra một lúc lâu Không phản ứng được Thanh Quảng chân Nhân đã xuất sơn Làm sao có thể Theo suy đoán của nàng lúc trước Lăng Tiêu và Tố Ảnh Vẫn luôn chủ trì chuyện tranh đấu giữa tiên môn Ở trong trung nguyên và yêu tộc Thanh quảng chân nhân vẫn luôn bế quan Không ra thì có thể là bị lăng tiêu và tố ảnh giam cầm Vậy mà bây giờ ông ta lại xuất hiện Lẽ nào tố ảnh sau khi đau đớn vì đánh mất lục mộ sinh Nên sờ xuất Còn phía lăng tiêu cũng đã xảy ra chuyện Nhạn hồi nghĩ không thông Đáng vốn tưởng sau khi thanh quảng chân nhân xuất sơn Thì sẽ tìm cách lập lại thái bình như trước đây Chấn áp giao tranh tiên yêu, bởi hai giới tiên yêu hòa bình cũng là do Thanh Quảng chân Nhân và quốc chủ Thanh Khâu không dễ gì đạt được sau đại chiến 50 năm trước. Xong sự thật không như nhạn hồi suy đoán. Sau khi Thanh Quảng Trân Nhân xuất sơn, lập tức mời các trưởng môn tiên môn tề tự ở núi Thần Tinh. Ngay cả tố ảnh bế quan thời gian qua cũng được ông ta cho người mời tới. Kế đó tiên môn Trung Nguyên bắt đầu chỉnh đốn sắp xếp lại các môn phái đều lần lượt giao nhiệm vụ tựa như cuối cùng cũng tìm lại được nhân vật cốt cán tiền môn trung nguyên bắt đầu bày bố lực lượng toàn diện quanh tam trùng sơn tấn công trở lại một số nơi tình hình ở tiền tuyến lập tức trở nên căng thẳng người của thanh khâu càng bận rộn hơn trước ngay cả trúc ly cũng thường xuyên mất dạng thiên diệu cũng nhận được đủ loại sắp xếp công việc có lúc phá một trận pháp lớn khó phá giải có lúc là đối phó với các trưởng môn khó giải quyết Lần nào thiên diệu cũng đưa nhạn hồi theo. Với thực lực của hắn hiện giờ, đối phó trận pháp và tiên nhân bình thường đã rất dễ dàng. Chỉ là nhạn hồi còn thiếu kinh nghiệm ứng chiến và sử dụng yêu thuật, vừa khéo có thể đưa nàng tới tiền tuyến rèn luyện. Lần này, trong một thôn trang nhỏ phía sau Tam Trùng Sơn, gần nội địa Trung Nguyên xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Vương gia Thanh Khâu bị chiến sự các nơi níu chân, không thể bỏ đi. Vậy là nhiệm vụ liền rơi lên trên đầu thiên diệu. Khi thiên diệu nghe thấy bố trí trận pháp, bèn do dự không muốn đưa nhạn hồi đi. Xong lúc này, nhạn hồi luyện yêu phú đến tầng thứ năm, chưa phá giải được. Đang thiếu trải nghiệm thực tế, nàng lấy làm lạ trước do dự của thiên diệu. Nơi phải đi lần này, có gì khác biệt sao? Thiên diệu thoáng im lặng, rồi đáp. Là quê nhà của nàng. Nhạn hồi ngây người. Ô, nàng nói, có gì không thể đi sao? Ta sợ nàng bị chìm đắm trong quá khứ, trong lúc tác chiến. Đó là nơi nhạn hồi trưởng thành thuở nhỏ, cũng là nơi gặp được lăng tiêu. Ở nơi đó nàng từng thề với tiên nhân áo trắng, theo hắn học tiên pháp, sẽ trừ yêu diệt ma, lòng mang chính nghĩa, bảo vệ chúng sinh. Thiên diệu không nói những chuyện này ra, thế nhưng nhạn hồi đã hiểu tâm tư của hắn. Nàng chỉ cười nói, <cười> Vậy nhân chuyến này hãy chặn đứt hết quá khứ đi. Nụ cười chợt tắt, nhạn hồi trở nên nghiêm túc. Lúc nào xuất phát đây? Chiều nay. Ừ, ta về sửa soạn, sau đó sẽ tới tìm trang. Nhạn hồi quay người đi, về phòng liền xếp bằng tĩnh tọa, muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Huyễn Tiểu Yên tông tăng từ cửa sổ nhay vào gọi. Chủ nhân, chủ nhân, bên ngoài có người đưa một mảnh giấy cho cô, cậu có muốn xem không? Thanh khâu thưởng phạt phân minh, sau mấy lần nhạn hồi theo thiên diệu tham chiến, thỉnh thoảng cũng nhận được mấy lá thư khen thưởng và sắc phong từ cấp cao của thanh khâu chuyển đạt xuống. Đương nhiên, nhạn hồi không quan tâm tới những điều này, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Để đó đi, hôm nay ta phải ra ngoài, mai về xem. Mắt huyễn tiểu yên sáng lên, không đếm xỉa gì tới tờ giấy đó nữa, nó nhảy tới trước mặt nhạn hồi. Hứ, cô giúp đi đánh trận à? Đưa em theo với Em cũng muốn mở mang kiến thức Gần đây có quá nhiều yêu quái không ngủ được Bọn họ đều giàu dĩ chuyện đánh trận Nếu cho họ mơ thấy cảnh thắng trận Họ nhất định sẽ vui lắm đấy Em cũng sẽ được ăn no ừ, Cô xem mấy hôm nay em vừa cao lên Lại vừa mập ra nữa đây này Huyến tiểu yêu tự khen mình Em không còn như trước nữa đâu giỏi. Nhạn hồi khen một câu Nhớ trong nhà đó nhé Sau đó thì nàng chẳng buồn ngó tới nó nữa Huyễn Tiểu Yên biết mình bị lấp liếm, nó cắn môi, lòng không phục, đảo đảo mắt lèn sang một bên. Đến chiều, thiên diệu hóa rồng, nhạn hồi ngồi trên lưng của hắn đi về nơi có trận pháp lớn kia. Vừa đến phạm vi thôn trang, thiên diệu bèn nhíu mày, xoay một vòng trên không trung nhưng mà không xuống. Nhạn hồi hỏi, sao vậy? Thiên diệu quan sát trận pháp một lúc, trận này rất tà môn. Nhạn hồi ngây người, trận có thể khiến thiên diệu nói là tà môn, thiết nghĩ thật sự rất không bình thường. Ừ, vậy chúng ta... Còn chưa dứt lời, nhạn hồi cảm thấy trận pháp còn cách rất xa bên dưới, đột ngột truyền tới một lực hút khổng lồ, kéo nàng xuống. Nhạn hồi muốn ôm thiên diệu, xong lúc nàng đưa tay mới phát hiện. Thiên diệu hình rồng, không biết đã biến mất từ lúc nào. Nàng nhanh chóng rơi xuống. Nhạn Hồi ổn định thân hình trong không trung để mình vững vàng đáp xuống đất. Vừa đứng vững, bên cạnh liền truyền tới tiếng của Thiên Diệu. "Nhạn Hồi." Nàng ngẩng đầu, Thiên Diệu dường như cũng vừa đứng vững. Hắn đảo mắt nhìn quanh. "Chúng ta bị kéo vào trong trận pháp rồi, phải đi tìm mắt trận." Nói xong, hắn bước về phía trước, thấy Nhạn Hồi tụt lại phía sau, bước chân của Thiên Diệu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn nàng. Sao vậy? Hắn nhìn nhạn hồi một lúc Sau đó chìa tay ra Không đi theo sao? Nhạn hồi thoáng ngập ngừng Vẫn không chìa tay ra Sau lưng đột nhiên có một luồng sắt khí đâm tới Nhạn hồi còn chưa kịp tránh né Thiên diệu đã ôm eo nàng lách sang một bên Tránh được một cành cây nhọn Từ dưới đất đâm xuyên lên Hắn phẩy tay áo ra một ngọn lửa Thiêu cành cây đó thành cho bụi Cảm thấy hơi ấm quen thuộc Nhìn pháp thuật quen thuộc Bây giờ nhạn hồi mới hơi yên lòng Thiên diệu cúi đầu nhìn nàng Vừa rồi nàng sao vậy? Nhạn hồi lắc đầu ừ, Không sao Có một chút ảo giác thôi Nàng đi theo thiên diệu Băng qua một con đường Phía trước bỗng xuất hiện một cây khô khổng lồ Đó là gốc cây phong ấn hồn phách Của thiên diệu năm xưa Nhạn hồi đã gặp lang tiêu ở đây Cũng chính nơi này Nàng đã sai sót nhầm lẫn, thả hồn phách của thiên diệu ra. Điều đó có nghĩa là, ngày này, 20 năm trước, thật ra nàng đã gặp hai người. Một người nhìn thấy được, người còn lại không thể nhìn thấy. Vận mệnh thật sự rất diệu kỳ. Thiên diệu chợt ngừng bước, hắn ngoảnh đầu nhìn nhạn hồi. Nhớ chuyện trước kia sao? Nhạn hồi lắc đầu, chỉ có chút xúc cảm. Về sự kỳ diệu của duyên phận thôi. Tại sao vầy hộ tâm của chàng lại rơi vào tim ta chứ? Thiên diệu thoáng im lặng, tiếp đó nghiêm mặt. Nhạn hồi. Hắn nói, thật ra ta vẫn chưa cho nàng biết. Thật sự phát huy tác dụng trong ngực nàng để nàng sống tiếp. Không phải là sức mạnh của vầy hộ tâm. Đó chỉ là một tấm vầy. Nó có thể bù đắp chỗ khuyết trong tim của nàng để nàng không chết. Sông tuyệt đối không thể cho nàng sống tiếp Thứ khiến nàng sống tiếp đến giờ là nội đan của ta Ta cũng đoán được Nhạn hồi im lặng một đoạn Thiên diệu Nàng vừa lên tiếng Đất dưới chân bỗng động đẩy Bên dưới lập tức có cành cây nhọn xuyên lên Nhạn hồi bay lên tránh được cành cây Có điều trong không trung Bỗng truyền tới một áp lực khổng lồ Đè nàng xuống Thiên diệu phất tay phóng ra một ngọn lửa, thiêu rụi cảnh cây. Sau lưng hắn cũng có một loạt cảnh cây dày đặc bắn tới như tên. Hắn nhíu chặt mày, đốt hết loạt này tới loạt khác. Vào lúc này, bốn phương tám hướng đều đồng thời xuất hiện cảnh cây. Cùng đâm về phía hắn, lửa của hắn đốt thành một quả cầu, thiêu cháy cảnh cây xung quanh. Dù vậy vẫn có hai cảnh cây đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Vẻ mặt thiên diệu lập tức trở nên cực kỳ đau đớn. Nhạn hồi hốt hoàng đỡ lấy thiên diệu Chàng Chỉ vừa nói ra một chữ Đã thấy cảnh cây đâm xuyên qua cơ thể Mọc dài ra theo xương trong người hắn Trồi lên dưới lớp da hắn Rồi xuyên qua da Nở thành bụi gai trong lòng bàn tay của hắn Nhạn hồi thấy vậy Thì da đầu thê dại Thiên diệu nghiến răng nói Không có nội đàn Ta không đốt hết được cảnh cây trong cơ thể của ta Nhạn hồi sừng sốt, thiên diệu đột nhiên ngoái đầu nhìn nàng. Nhạn hồi, nếu ta hỏi nàng có bằng lòng trả nội đan lại cho ta không, nàng sẽ đáp thế nào? Nhạn hồi nhìn hắn trong thoáng chốc, liền đáp. Ta sẽ trả lại cho chàng. Được, thiên diệu nói, vậy trả cho ta đi. Cảnh cây trong tay hắn bỗng dài ra, đâm thẳng về phía tim nhạn hồi. Đúng lúc này, Nhạn Hồi nghe thấy bên tai bóp một tiếng, ra mặt đau nhói. "Chủ nhân, tỉnh lại đi, đừng tùy tiện đồng ý với người ta chuyện gì trong mơ đó." Nhạn Hồi bừng mở mắt, Huyền Tiểu Yên ngồi bên cạnh nàng. Nàng nằm dưới đất, bên cạnh là cành cây khô khổng lồ, nhưng gai góc vừa rồi không còn, thiên diệu cũng biến mất. Nhạn Hồi tức thì tỉnh táo. "Vừa rồi là ảo giác sao?" Đương nhiên là ảo giác rồi. Trong cả trận pháp này đều là ảo giác, ảo giác thật đến mức có thể giết người đó. Huyền Tiểu Yên hất chùy thủ trong tay Nhạn hồi đi. Vừa rồi cô sắp cầm đao đâm vào tim mình rồi. Chùy thủ rơi xuống đất keng một tiếng. Nhạn hồi nhìn xuống, phát hiện trong tay mình vẫn luôn nắm chặt chùy thủ đó. Nhạn hồi nghĩ lại vẫn còn thấy rất sợ, thế nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có Huyền Tiểu Yên đi theo mình. Nàng quay đầu nhìn quanh. Thiên Diệu đâu? Hiễn Tiểu Yên lắc đầu Em vẫn luôn ở trong nhẫn nên mới có thể đánh thức cô Em hoàn toàn không biết hắn rơi đi đâu rồi Pháp trận này quá mạnh Theo em thấy thì người thi pháp Đã dồn hết tâm tư để đối phó với người khác rồi Bởi vậy em mới dễ dàng đánh thức được cô Yêu lòng thiên diệu Em là không ổn rồi Nhãn hồi nghe như vậy thì nghiến rằng Chúng ta đi tìm chàng đi Người muốn đi tìm ai chứ Một giọng nói bất chợt xuất hiện trong không trung. Nhạn hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy tố ảnh đang đứng trên cây khổng lồ bị đốt cháy khô 10 năm trước. Bà ta cúi mắt nhìn nhạn hồi. So với sự lạnh lùng vời vợi trên cao trước đây, lúc này đây trong mắt bà ta bất giác toát ra vẻ thê lương, âm ỉ một ngọn lửa thù hận. Khiến bà ta giống yêu quái hơn là người tu đạo. Người muốn tìm yêu lòng. Tố ảnh cười lạnh <cười> Không cần đi nữa Hắn đang ở đây Tố ảnh hưa tay ra trong không trung Có một tiếng rồng gầm Thân hình thanh long khổng lồ lập tức rơi xuống đất Đập mạnh trên mặt đất Toàn thân co giật tựa như cực kỳ đau đớn Nhạn hồi cả kinh Thiên diệu Tố ảnh nói <cười> Nhạn hồi Người tưởng yêu long toàn tâm toàn ý tốt với người hay sao Hắn bảo vệ ngươi cho đến giờ, cho ngươi vào yêu đạo, giúp ngươi tu yêu thuật chỉ vì đánh thức sức mạnh của nội đàn trong tim của ngươi. Tiện cho hắn sau này lấy lại thôi, ngươi có biết không? Ta biết! Biết thì đã sao, nàng cũng biết 20 năm nay thiên diệu cũng đã đau đớn đến mức nào. Nàng biết thiên diệu căm hận sự bất lực của bản thân đến đâu. Nàng biết thiên diệu muốn tìm lại sức mạnh mình từng có đến nhường nào. Thế nhưng nàng cũng biết, rõ ràng lúc có thể lấy lại nội đan từ chỗ của nàng, thiên diệu lại nói cơ thể của hắn đã hoàn chỉnh rồi. Hắn không làm chuyện gì tổn hại đến nàng cả. Nhạn hửi không ngốc, chỉ cần nghe được mấy câu là nàng biết trước đây thiên diệu muốn làm gì, còn hiện tại thiên diệu vì nàng mà đã từ bỏ điều gì. Ánh mắt của tố ảnh xa xầm <cười> Thâm tình quá nhỉ, nhưng mà thôi, dù sao hôm nay hai người các ngươi Đều không thể ra khỏi trận pháp của ta Yêu lòng không có nội đan Và ngươi có sức mạnh nội đan Nhưng mà không biết vận dụng Tố ảnh cười khinh miệt <cười> Đừng hòng ra khỏi trận pháp này một bước Nhạn hồi nghe vậy Ánh mắt trở tối đi Yêu lòng không có nội đan Và nàng có nội đan Vậy nếu nàng trả lại nội đan cho thiên diệu Ít ra thì thiên diệu có thể ra khỏi trận pháp này rồi Nhạn hồi nghĩ như vậy liền cất bước muốn tiến tới phía trước Bỗng nhiên cánh tay bị tóm lại Nắng quay người nhìn về phía sau Không biết tại sao gương mặt của huyễn tiểu yên lại trở nên mơ hồ Mãi đến khi huyễn tiểu yên véo nàng một cái Nhạn hồi mới bừng tỉnh Huyễn tiểu yên thấy nhạn hồi vẫn còn ngơ ngác Bèn đưa tay vỗ vỗ lên mặt của nàng Chủ nhân à cô lại nhìn thấy gì vậy Những thứ trong trận này đều không tin được đâu Nhạn hồi quay đầu lại, trên cây to cháy đen kia nào có bóng dáng của tố ảnh, thiên diệu đau đớn dãy rụa dưới đất cũng biến mất. Còn tay nàng đang đặt trên ngực, nằm ngón tay khẽ cong thành chào như là đang muốn móc mất tim của mình ra vậy. Chá nhạn hồi, thoát mồ hôi lạnh, nàng thật sự không thể đề phòng nổi ảo giác trong mê trận này. Lần sau đáng sợ hơn cả lần trước, lại hoàn toàn có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Dụ dỗ nàng đưa ra quyết định, Nàng có huyễn tiểu yên bên cạnh Mới có thể tránh được hai kiếp Còn như thiên diệu Nhạn hồi nghiến răng Nói với huyễn tiểu yên Người có bị mê trận này mê học hay không? Um, em là huyễn yêu mà Huyễn tiểu yên nói Bọn em là tổ tông của huyễn thuật um, Tuy là em vẫn chưa có pháp lực cao thâm Tới mức đó Nhưng mà nhìn thấu tất cả huyễn thuật Là bản lĩnh trời sinh của em Nhạn hồi thoáng trầm ngâm Lập tức xé tay áo của huyễn tiểu yên Huyễn tiểu yên vừa nổi giận Thì nhạn hồi đã dùng mảnh vải đó Che mắt mình lại Người đưa ta đi Việc tìm thiên diệu phải giao cho người rồi Huyễn tiểu yên ngây ra ừ, Chủ nhân Cô giao cho em nhiệm vụ quan trọng đến như vậy sao Ta tìm người Nhạn hồi đưa tay ra Huyễn tiểu yên thoáng nhìn Nghiến răng nói ừ, Được hôm nay em nhất định đưa cô Đi tìm bằng được thiên diệu Thiên diệu Thiên diệu Có âm thanh không ngừng vang vọng bên tai của hắn Thiên diệu mở mắt Thấy nhạn hồi vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình Thiên diệu nhìn nàng Nhạn hồi dìu hắn dậy Bị thương rồi sao Thiên diệu cúi đầu cảm nhận sức mạnh trong cơ thể Rồi lắc đầu Không sao Dường như chúng ta rơi vào trong trận Pháp này rồi kế sách duy nhất bây giờ Chỉ có là tìm thấy mắt trận trong trận này Mới phá giải được thôi Nhạn hồi ngoảnh đầu nhìn quanh, sau đó nhìn về một hướng. Chàng có cảm nhận được khí tức kỳ dị ở phía đó không? Thiên diệu nhìn theo ngón tay của nhạn hồi chỉ, rồi xoay sang nhìn nàng. Không cần dụ ta đi về phía đó, nói đi người muốn gì. Nhạn hồi ngây người, có hơi nghi hoặc. Chàng đang nói gì vậy? Thiên diệu cúi đầu cười cười. Vì là mặt của nhạn hồi nên vừa rồi ta mới nói năng tử tế Nhưng mà... Ánh mắt của thiên diệu khẽ lạnh Nếu như người còn diễn tiếp, e là ta sẽ không khách sáo đâu Nhạn hồi đang dìu thiên diệu, lập tức xa sầm nét mặt Ánh mắt lập tức lộ hung quang Bàn tay đang nắm cánh tay của thiên diệu, lập tức hóa thành sợi mây Muốn quấn lấy cánh tay của thiên diệu gương mặt kia cũng chậm chậm hóa thành vỏ cây Cuối cùng mặt mũi hoàn toàn biến dạng. Toàn thân thiên diệu bùng lên ngọn lửa, trong phút chốc thiêu rụi cảnh cây khô kia thành cho bụi. Thiên diệu phủi áo đứng dậy, hắn đảo mắt bắt lấy tố ảnh đang đứng trên cây to bên cạnh. Nhạn hồi đâu? Mắt tố ảnh tối sầm, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh. Quan tâm quá nhỉ, yêu lòng thiên diệu, người đúng là thâm tình với nó. Tố ảnh nói 20 năm trước vẫn chưa cho người bài học sao Người không sợ nhạn hồi kia có mưu đồ gì với người hay sao Ta chỉ sợ nhạn hồi Có mưu đồ với ta không nhiều Hắn nói tuy đơn giản nhẹ nhàng Tuy nhiên đối với người từng trải qua chuyện như vậy Hàm ý trong lời nói này Phải nói là rất sâu sắc Tố ảnh thoáng im lặng Cái đó gật đầu Được Vậy ta cho ngươi gặp nó bà ta vẫy tay trên cây khô khổng lồ liền treo cơ thể của nhạn hồi nhạn hồi đang nhắm nghiền đôi mắt thất khiếu chảy máu ngực bị rách một lỗ lớn bên trong đen ngòm không thấy được gì đồng tử thiên diệu co rút lại ngươi đã làm gì nặng ấy tố ảnh hờ hững nói lúc bắt nó còn bắt được một con tiểu huyễn yêu nữa ngươi bảo nó nói cho ngươi nghe đi nói xong Huyễn Tiểu Yên bị ném trong không trung, tới bên chân Thiên Diệu. Thiên Diệu ngây người, Huyễn Tiểu Yên bò dậy, mắt sưng đỏ khóc nói. Ta, ta bảo chủ nhân đi tìm ngươi, nữ nhân xấu xa kìa, mà tìm chủ nhân. Ừ, chủ nhân, chủ nhân sắp không sống nổi rồi, ngươi mau cứu chủ nhân đi. Lòng dạ Thiên Diệu dối bời, lại nghe tố ảnh hời hợt nói thêm. Ta đã lấy được vầy hộ tâm và nội đan của ngươi. Ngươi và nó hãy tự sinh tự diệt trong trận pháp này đi. Thiên diệu nghiến răng, đôi mắt lập tức đỏ rực. Một ngọn lửa nóng hồi lao về phía tố ảnh. Lúc ngọn lửa sắp tới nơi tố ảnh đứng thì tố ảnh tức khắc biến mất. Ngọn lửa chỉ đốt cháy dây trói của nhạn hồi. Khoảnh khắc nhạn hồi rơi xuống đất, thiên diệu phi thân về phía trước ôm nàng vào lòng. Cơ thể nàng dường như đã sắp băng lạnh đến mức không còn độ ấm. Cho dù rơi vào trong lòng thiên diệu, nàng cũng không mở mắt. Hơi thở trên mũi yếu đến mức không thể cảm nhận được. Nhạn hồi, hắn gọi. Nhạn hồi đương nhiên chẳng may may phản ứng. Thiên diệu nghiến răng, hắn nắm tay nhạn hồi, liều mình truyền pháp lực trong cơ thể vào người của nàng. Ta sẽ đưa nàng ra, nàng đừng sợ. Thiên diệu nói, Lúc thiên diệu truyền pháp lực vào cơ thể của nhạn hồi Huyễn Tiểu Yên đỡ đẫn sau lưng hắn bỗng đứng dậy Mắt nó lóe hàn quang Mỗi một bước đi đều có hàn khí tự nhiên ngưng tụ dưới chân của nó Gương mặt nó thay đổi hoàn toàn Cuối cùng biến thành dáng vẻ của tố ảnh Nó đi tới sau lưng thiên diệu Đưa tay đâm chủy thủ hàn băng trong tay về phía cổ thiên diệu Đúng lúc này trên không trung bỗng truyền tới tiếng gió rít. Một ngọn lửa từ không trung đánh tới, vừa khéo đánh ngay lên thủy thủ hàn băng của tố ảnh. Nước từ lưỡi dao băng tan ra, nhỏ lên cổ của thiên diệu. Thiên diệu ngây người, thần chí tỉnh táo được đôi chút, trên cao bỗng truyền tới một tiếng gọi gấp gáp. Thiên diệu, mau dừng tay! Có lửa trong không trung rơi xuống như mưa, thân hình tố ảnh tan biến trong lửa. Vài thiên diệu bị đẩy mạnh làm hắn ngã xuống đất. Trong lúc thiên diệu ngơ ngác, một nhạn hồi sống sờ sờ nhào lên người của hắn. Tuy mày vẫn nhíu chặt, nhưng thất khiếu không chảy máu, tim vẫn còn nguyên. Nhạn hồi véo mạnh lên mặt của hắn. Tỉnh lại đi, đó không phải là ta. Thiên diệu nhìn nhạn hồi không lên tiếng. Nhạn hồi lại kéo mạnh ra mặt của hắn. Mau, mau tỉnh lại đi. Tỉnh rồi, thiên diệu nói, đổi lại là tiếng nhạn hồi mắng. Vậy chàng còn không mau thu pháp lực lại đi. Thiên diệu cúi đầu, lúc này mới phát hiện nhạn hồi đang được hắn truyền pháp lực, thật ra chỉ là một khúc cây khô. Cây khô bắt đầu mọc mầm, chậm chậm biến thành hình người. Thiên diệu vừa thu lại pháp lực, cây khô kia đã mọc ra thành hình người. Nó cứng nhắc đưa tay muốn tấn công hai người. Nhạn hồi thấy vậy, bèn kéo thiên diệu chạy. Vừa chạy, vừa hỏi huyễn tiểu yên bay bên cạnh. Người cảm giác được mắt trận chưa? Không biết. Chỉ cảm giác khí tức nơi này rất nặng nhưng mà không nhìn thấy mắt trận gì hết. Nó vừa nói dứt lời, trong không trung có châm băng rào rào bắn xuống. Thiên diệu ôm lấy nhạn hồi, vẩy tay áo. Một kết giới lửa lấp lánh ánh sáng đỏ phủ quanh lên hai người. Tố ảnh trong không trung lạnh lùng nhìn ba người phía dưới. So với bàn nãy, sắc mặt của bà ta càng khó coi hơn mấy phần. Một huyễn yêu nhỏ nhoi mà dám làm loạn mưu kế của ta. Ánh mắt tố ảnh lạnh lẽo, bỗng nhiên mặt đất nơi ba người đứng, bắt đầu chấn động. Huyễn Tiểu Yên không được Thiên Diệu ôm, liền bị hất tới dìa kết giới lửa. Nhạn hồi muốn đuổi theo, Huyễn Tiểu Yên đã bị một sợi dây mây từ dưới đất xuyên lên, trói lại. Sợi dây mây như rắn siết chặt lấy nó. Trên sợi dây bắt đầu mọc gai, sắp sửa xé Huyễn Tiểu Yên ra thành mảnh vụn. Thiên Diệu rút kết giới, thấp giọng nói với Nhạn hồi. Cho ta một chút máu, sau đó cắn lên ngón tay của nhạn hồi. Ngón tay nhạn hồi đau nhói, máu thấm ướt môi của thiên diệu. Tay hắn kết ấn, hỏa long từ chân trời bay tới sông về phía tố ảnh. Tố ảnh dùng pháp thuật chống đỡ, không ngờ rằng thiên diệu lại lắc người, một mình nhào tới cây khô khổng lồ kia, lòng bàn tay kết ấn đập mạnh lên thân cây. Đang giao đấu với hỏa long trong không trung, đồng tử của tố ảnh co lại. Trên cây to lập tức xuất hiện một vết nứt, cùng lúc trên mặt tố ảnh cũng xuất hiện một vết dạn. Động tác trên tay tố ảnh ngừng lại, hỏa lòng liền quấn quanh người bà ta. ngọn cây khô cũng bắt đầu cháy. Nhạn hồi bèn tiến lên, chặt đứt sợi mây, chói huyễn tiểu yên. Toàn thân huyễn tiểu yên đã bị gai trên sợi mây cứu rách, nó đau đến phát khóc. Nhạn hồi ôm đầu nó vỗ nhẹ may cứa rach dỗ dành mấy câu, huyễn tiểu yên mới thôi khóc. Em còn đang thắc mắc trận này sao mà lợi hại đến mức như vậy. Thì ra tố ảnh kia không muốn sống nữa. Bà ta liên kết tính mạng mình với trận pháp. Chả trách bà ta có mặt ở khắp mọi nơi. Dùng mạng bày trận. Tố ảnh không muốn sống nữa. Tố ảnh không muốn sống nữa. Hiểu ra tâm tư của bà ta nhạn hồi cười lạnh. <cười> bà ta có thể nghĩ như vậy ta cũng thấy rất tốt. Huyễn Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn nàng. Tháng im lặng rồi nói Cách không muốn sống có rất nhiều Tại sao bà ta nhất định phải dùng mạng bày trận chứ Nếu một lòng muốn tìm tay cái chết Thì tự mình kết liễu là được rồi Nếu muốn tìm chúng ta đánh nhau Thì đâu cần phải dùng cách phức tạp như bày trận Đúng vậy Tố ảnh nhất định có âm mưu khác Nhãn hồi đưa tay ra Nói với nguyễn tiểu yên Trốn vào trong nhẫn đi Hiễn tiểu yên nói Không cần em giúp nữa sao người đã giúp ta một việc lớn rồi. Huyền Tiểu Yên đặc biệt nhạy bén với Huyền Trận, nếu nó nói khí tức nơi đây kỳ quặc, vậy nơi này nhất định có vấn đề. Có điều ở đây, ngoài cây to kia ra chỉ có tổ ảnh. Bởi vậy vừa rồi đầu tiên, Thiên Diệu dùng Hỏa Long tấn công tổ ảnh, sau đó đích thân tới đốt cây to kia. Hành động thứ hai nhất định có liên quan tới mắt trận. Hơn nữa tổ ảnh dùng mạng này bày trận, mắt trận nhất định nằm trên người của tổ ảnh. Xong lúc thiên diệu tấn công Vẻ mặt của tố ảnh căng thẳng hơn tấn công chính bà ta Vậy cây to kia chắc chắn cũng có vấn đề Sau khi huyễn tiểu yên trốn vào trong nhẫn Nhạn hồi phi thân tới phía trước Đáp xuống bên cạnh cây to Tố ảnh đã diệt được hỏa lông Nhạn hồi nói Chàng đối phó với bà ta để ta đốt cây này Thiên diệu phi thân lên không trung đấu với tố ảnh Tố ảnh thấy nhạn hồi dùng máu làm mồi Bắt đầu đốt cây, đôi mắt lập tức trợn trừng, răng nghiến chặt tựa như căm hận cực độ. Bà ta không muốn giao tranh với thiên diệu nữa, nhưng mà thiên diệu lại liên tục quấy nhiễu bà ta, không cho bà ta xuống cả nhạn hồi. Tố ảnh nổi giận khí tức toàn thân bùng lên hàn băng tỏa ra khắp trận Pháp, nhất thời ngọn lửa trên thân cây to dường như cũng bị kết băng. Nhạn hồi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như có châm băng đâm vào da. Chỉ có trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn duy trì độ ấm cho cơ thể của nàng. Thần cây to bị ngọn lửa đốt nứt ra một đường. Nhạn hối đưa tay vào trong. Nàng thổi một hơi nóng. Trong sương trắng mờ mịt, pháp lực ở lòng bàn tay bùng lên. Ngọn lửa như sấm sét bốc cháy từ trong khe nước tỏa ra. Trẻ thần cây to này thành hai mảnh. Trong thần cây có một nam nhân do sợi mây bệnh thành đang lặng lẽ đứng đó nhìn thấy ngũ quan và dáng vẻ của nam nhân bệnh tử rợi mây nhận hồi ngay người lục mộ sinh tố ảnh đã dùng cỏ mây làm thành hình nộm lục mộ sinh trong thân cây lẽ nào bà ta còn muốn hồi sinh lục mộ sinh bởi vậy bà ta mới dùng mạng để bày trận muốn giết nàng và thiên diệu trong trận dùng huyết tinh của nàng và thiên diệu để tế hình nộm này cho hình nộm này sống lại đây chẳng phải là tà thuật của tu tả hay sao Trong lúc kinh ngạc, nhạn hồi còn nhìn thấy ở ngực hình nộm có một hạt trâu đang lấp lánh phát sáng giữa những sợi mây. Đó là cái gì? Nhạn hồi trao mày, đưa tay lên muốn chạm vào. Tố ảnh trong không trung thấy như vậy, lập tức như phát điên. Pháp lực tỏa ra khắp người, định thân thiên diệu trên không. Bà ta nổi giận, lao về phía nhạn hồi. Đứng hòng chạm vào linh châu của ta! Bà ta lao nhanh đến. Nhạn hồi không thể tránh né, dứt khoát móc linh châu trong tim hình nộm ra, nắm trong lòng bàn tay nhìn tố ảnh. Đây, nàng nói, ta chạm vào rồi đó, bà làm gì ta nào? Tố ảnh vội vàng dừng lại trước mặt nhạn hồi, tóc tài rũ rưỡi, tiên khí không còn. Cả người thê lương như bước vào đường cùng. Đưa linh châu cho ta. Tố ảnh chỉa tay ra nói với nhạn hồi, nó không có tác dụng gì với người hết đâu. Linh Châu Nhạn hồi bỗng nhớ lại lúc trước Tố ảnh đưa nàng đi cùng với Lục Mộ Sinh Trên đường Tố ảnh từng hỏi Lục Mộ Sinh có nhớ lại quá khứ hay chưa Khi ấy bà ta đã nhắc tới hai chữ Linh Châu Đây là thứ có thể khiến Lục Mộ Sinh nhớ lại ký ức kiếp trước hay sao Sau khi Lục Mộ Sinh chết Viên Linh Châu này còn cất giữ chút ký ức Y tìm lại được Lúc chế tạo hình nộm này Tố ảnh đã đặt viên Châu vào tim Y Như vậy hình nộm này có thể có được ký ức của tướng quân lúc trước. Nói vậy, viên châu này thật sự rất quan trọng với tố ảnh. Vì ngoài ký ức được cất giữ bên trong, trên thế gian này không còn bất kỳ vết tích nào về tình yêu giữa bà ta và tướng quân nữa. Nhạn hồi một tay nắm linh châu, một tay chỉa ra trước mặt tố ảnh. Mắt trận đau, thả ta và thiên diệu ra ngoài. Ánh mắt của tố ảnh trở nên u tối Không hề có hành động gì Cho dù hôm nay ta thả người ra Ngày sau người cũng không giữ được trái tim Rồi có người sẽ móc nó ra Nhạn hồi nhách môi cười khẩy <cười> Vậy chờ sau này hãy nói Hôm nay ta không muốn nói chuyện với bà Nàng siết lòng bàn tay Chỉ nghe rắc một tiếng Bề mặt Linh Châu nứt ra một khe mảnh Tố ảnh lập tức biến sắc Ta thả con người đi Nhạn hồi nghiêm túc bổ sung Thả bọn ta đi trước đã Tố ảnh cụp mắt Được Bà ta thu tay vào tay áo Nhạn hồi im lặng Chờ bà ta giao ra mắt trận Thình linh trong không trung Chuyển đến tiếng băng vỡ Tiếp đó là tiếng hét lớn của thiên diệu Tránh ra Xưa nay nhạn hồi và thiên diệu rất ăn ý Thiên diệu kêu nàng tránh ra Nàng bèn nhào sang bên cạnh không cần suy nghĩ Mắt tố ảnh hiện hiện vẻ hung ác Trường kiếm trong tay chém về phía nhạn hồi vừa đứng Mặt đất ở đó cũng có sợi mây đâm ra Nếu nhạn hồi không tránh Thì đã bị đâm xuyên qua người Lòng nhạn hồi rét lạnh Thấy tố ảnh nhìn mình đầy vẻ dữ tợn Nàng nắm Linh Châu trong tay đập mạnh xuống đất Đây là điều bà muốn đó Tố ảnh bàng hoàng Linh Châu nhanh chóng vỡ nát Hảo quang trong linh châu tỏa ra Trong đầu nhạn hồi dường như có vô số cảnh tượng lướt qua Mỗi một cảnh tượng nhạn hồi đều thấy lạ lẫm Nhưng nàng nhận ra nữ nhân trong đó Chính là tố ảnh chân nhân trước mặt Nam chính trong cảnh nhạn hồi cũng thấy rất quen thuộc Y giống lục mộ sinh nhưng mà lại không phải lục mộ sinh Nam nhân kia thân mặc khải giáp huyền thiết Cả người bê bết máu đi một mình trong tuyết trắng hoang vu Sau đó gặp được tố ảnh Đây là ký ức kiếp trước giữa tố ảnh và lục mộ sinh. Mắt tố ảnh bị hào quang của Linh Châu chiếu sáng. Hiện nhiên bà ta cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Liền hoàn toàn sững rốt. Tiếp đó cảnh tượng luân chuyển. Xuân đi thu đến. Tất cả những lúc tố ảnh ở bên tướng quân kiếp trước đều xuất hiện. Họ cùng đứng trên cao nhìn ra xa. Cùng trèo thuyền trên hồ. Cùng nhàn nhã đánh cờ. Mỗi một cảnh đều chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua. Khóe môi tố ảnh bắt giác run rẩy. Thì ra chàng đã nhớ lại tất cả rồi Chàng đã nhớ lại tất cả Rõ ràng chàng đã nhớ lại tất cả Chàng gạt ta. Chuyện kiếp trước rõ ràng Chàng đã nhớ lại tất cả Không phải là mơ thấy đôi chút Không phải là ký ức rời rạc Là toàn bộ Tố ảnh dường như bị đà kích cực độ Chàng đã nhớ lại tất cả Nhưng mà cuối cùng chẳng vẫn muốn đi theo hổ yêu kia. Chẳng. Tố ảnh im lặng một lúc. Khóe môi vẫn không ngừng run dậy. Bà ta cắn môi. Đến khi trên môi đẫm máu tươi. Lục mộ sinh đã nhớ lại chuyện kiếp trước. Chỉ là cho dù đã nhớ lại hoàn toàn. Hắn cũng vẫn đi theo vân hy công chúa. Cũng vẫn oán hẳn tố ảnh. Cũng vẫn không bằng lòng đón nhận bà ta. Đối với tố ảnh. Điều này rõ ràng đã triệt để xé tan chút ảo tưởng cuối cùng của bà ta đối với lục mộ sinh. Không phải lục mộ sinh không nhớ, mà là hắn không yêu bà ta nữa. Mà là hắn đã luân hồi, đã chuyển thế, biến thành một người khác. Sau đó yêu một người khác. Trong mắt tố ảnh ngập tràn lệ nóng, sau đó nước mắt dần dần trở nên đục ngầu, cuối cùng đẫm màu máu. Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt nhìn nhạn hồi như muốn nứt ra Gương mặt huyết lệ kia đầm đìa Khiến bà ta trông như là yêu ma từ địa ngục Tại sao ngươi lại cho ta thấy những điều này chứ? Bà ta căm hận nhạn hồi Tại sao ngươi lại phá vỡ ký ức của chàng? Dưới sát khí và tiên lực khổng lồ đè nén Nhạn hồi cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại Ngay cả cử động nàng cũng không thể Người đáng chết Tố ảnh nói Nằm ngón tay bà ta lập tức hóa thành đao băng bén nhọn Đầu tóc bà ta hóa bạc Màu của đồng tử cũng trở nên rất nhạt Cả người như biến thành yêu ma băng tuyết Bà ta chộp mạnh về phía nhạn hồi Chuẩn bị chém nhạn hồi ra thành mảnh vụn Đúng vào lúc này Sau lưng bà ta bỗng vang lên một tiếng sắc giòn giã. Động tác trên tay tố ảnh khựng lại Bà ta cúi đầu nhìn xuống, ngược bà ta bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Cơ thể của bà ta đã không còn là cơ thể bình thường, cả người đã biến thành băng cứng. Sau khi bị trường kiếm đâm xuyên qua thì cơ thể càng nhanh chóng kết băng hơn. Trên mặt mọc ra gai băng, bản thân bà ta cũng không thể cử động nữa. Chỉ có đồng tử vẫn đào trong mắt, cuối cùng dừng lại ở những mảnh vụn của Linh Châu. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Tố ảnh chợt nghĩ Lúc xưa ở nơi tuyết trắng hoang vu Có lẽ bà ta không nên cứu lục mộ sinh Không cứu y Thì bà ta vẫn là tiên nhân vời vợi trên cao Lạnh lạnh lùng lùng nhìn thiên hạ Không có bất kỳ chuyện gì trên thế gian Có thể quấy nhiễu đường tu tiên của bà ta Thế nhưng Thời khắc này quanh đầu nghĩ lại Lúc vui vẻ nhất trong đời bà ta Vẫn là lúc ở bên cạnh tướng quân Nếu không có thời gian đó Cho dù tu tiên trăm năm Cũng không tránh khỏi hai chữ vô vị Đời bà ta đã làm rất nhiều việc Bà ta tưởng mình yêu lục mộ sinh Nhưng hóa ra là bà ta chỉ muốn quay lại thời khác vui vẻ đó Cuối cùng Rốt cuộc Ông trời không chiều lòng người Thiên diệu ở sau lưng tố ảnh rút kiếm ra Cơ thể tố ảnh lập tức vỡ vụn Hóa thành khối băng dưới đất Trời đất rung truyền Cảnh sát bốn phía luân chuyển biến hóa. Cuối cùng băng tuyết cũng rút đi. Cỏ cây trên đồng vẫn như cũ. Cây to bên cạnh vẫn còn. Có điều trong không khí, không còn khí tức của trận pháp. Cuối cùng, họ đã thoát khỏi trận pháp của tố ảnh. Trên thế gian không còn tố ảnh chân nhân của Quảng Hàn Môn nữa. Cảm giác tê dại khắp người nhạn hồi vẫn còn. Thoát khỏi cái chết, nhạn hồi vẫn còn sừng sốt. Thiên Diệu đang ở trước mặt Chìa tay về phía nàng Nhạn hồi ngây người một lúc Rồi nắm lấy tay Thiên Diệu Lòng bàn tay ấm áp Khiến nàng cảm giác được những chuyện vừa rồi Đã thật sự xảy ra Tố ảnh chân nhân đã chết Đã biến mất khỏi thế gian này rồi Nhạn hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu Bà ta chết rồi Đúng vậy Tố ảnh chết rồi Về mặt thiên diệu không khác thường gì mấy, kiếm trong tay tan biến. Thiên diệu nói, đi thôi, trận đã phá, phải trở về thanh khâu thôi. Chàng không có cảm tưởng gì hay sao? Cảm tưởng gì khác? Thiên diệu quay đầu, nhìn gốc cây to. Có lẽ là có, dù sao thì vì tố ảnh, hắn đã sống trong sự tuyệt vọng 20 năm. Nhưng mà đối với thiên diệu bây giờ... Cô ta đã không còn quan trọng nữa. Thiên diệu nói, hắn ngoảnh nhìn nhạn hồi, đưa tay nhẹ chạm lên ngực quần nàng, tựa như vô thức lầm bầm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cô ta gây ra cho ta, lại trời xui đất khiến cứu được nàng, ta lại muốn cảm tạ cô ta. Nhạn hồi ngây người, thình linh vào lúc này bên cạnh bỗng dưng chuyển tới một chàng tiếng cười sang sàng. Hai người nhìn về hướng âm thanh. Nhạn hồi đờ người sừng sốt Một đảo giả tóc dài quá gối Tay áo to rộng Đang từ dốc núi bước tới Đầu đội mão Dung mạo thanh tao Trên môi mang nét cười Toàn thân tiên khí phiêu giật Người đến chính là thanh quảng chân nhân Mà nhạn hồi từng gặp đôi lần Ở núi thần tinh Nói vậy yêu lòng người Cũng phải cảm tạ tà mới phải chứ nhỉ Khi nói chuyện Nét mặt của Thanh Quảng chân Nhân tựa như vĩnh viễn luôn mang ý cười. Ông ta nheo mắt nhìn Thiên Diệu rồi đào mắt quan sát nhạn hồi từ trên xuống dưới. Sau đó ánh mắt dừng trên ngực của nàng. Thiên Diệu lập tức đứng chắn trước mặt nhạn hồi, dáng vẻ nghiêm túc đề phòng. Thanh Quảng chân Nhân chẳng mang đề tâm tới thái độ thủ địch của Thiên Diệu. Ông ta chỉ cười nhẹ, tựa như phát hiện chuyện gì đó vô cùng hài hước. Đúng là tìm người giữa trốn trăm nghìn lượt, không ngờ lại ở trong tầm với của ta mười năm. Lời ông ta khiến nhạn hồi rừng sốt, thứ Thanh Quảng chân Nhân muốn tìm. Niệm tình từng là đệ tử của núi thần tinh, ta sẽ không đích thần lấy nội đàn kia đâu. Thanh Quảng chân Nhân mỉm cười, chia tay ra. Nào đưa nó cho ta, ta chờ hai mươi năm rồi. Ông ta muốn lấy nội đan trong tim nhạn hồi Thì ra người muốn lấy nội đan trong tim nàng Không phải là tố ảnh Mà là thanh quảng chân nhân 20 năm trước Tố ảnh mưu hại thiên diệu Thanh quảng chân nhân không chỉ là đơn thuần giúp tố ảnh trừ yêu Mà ông ta cũng có mưu đồ Nhạn hồi bắt giác ôm ngực lui một bước Thiên diệu nheo mắt Toàn thân lập tức nổi lên sát khí Thanh quảng bật cười Lắc đầu <cười> Các người giết được tố ảnh Vì trong lòng cô ta có quá nhiều tạp niệm Mong muốn quá nhiều Nhưng ta thì khác Ta chỉ cần nội đan Ánh mắt của Thanh Quảng lạnh đi Vừa dứt lời Thân hình ông ta biến mất tại chỗ Nhãn hồi hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Thanh Quảng chân nhân Chỉ thấy thiên diệu phía trước nàng ngưng tụ trường kiếm trong tay Đỡ về phía bên trái Thân hình Thanh Quảng chân nhân chưa xuất hiện Vậy mà một lực đạo cực lớn đã đập lên kiếm của thiên diệu. Thiên diệu nghiến răng, chán nổi gân xanh, toàn thân hắn nổi lửa, song pháp lực đã không còn đủ nữa, chỉ chống đỡ được trong thoáng chốc. Lực đạo cực lớn kia liền đổi hướng, từ đỉnh đầu thiên diệu đè xuống, khiến hắn phải khụy một đầu gối, không thể nào đứng dậy. Trước khi nhạn hồi phản ứng được, thì cũng đã bị một đạo pháp lực đánh mạnh lên người, khiến nàng bị bay đi, va và vào gốc cây to kia làm gốc cây lão một hố sâu bụi đất nổ ầm cơ thể nhạn hồi chầm chậm rơi xuống nhạn hồi ho sặc sụa trong cổ họng lập tức trào máu tươi nóng hồi lúc này thân hình thanh quảng chân nhân mới xuất hiện ông ta nhẹ bước tới trước mặt nhạn hồi từ trên cao nhìn xuống nàng tự mình làm thì đâu cần phải chịu khổ như thế này chứ Thiên Diệu nghe vậy gắng sức dãy giụa, Ngọn lửa toàn thân hắn kháng cự sức mạnh đè xuống trên đỉnh đầu. Có điều chỉ thoáng chốc sau, hắn lại một lần nữa bị sức mạnh đó đè bẹp. Thanh quảng thân nhân nhìn Thiên Diệu. Thân là yêu quái, lại bị lấy mất nội đàn. Cho dù là yêu long ngàn năm thì đã sao chứ? Ông ta vừa dứt lời, áp lực trên đỉnh đầu Thiên Diệu lập tức tăng thêm. Một tiếng rắc vang lên không biết đoạn xương nào trong cơ thể của thiên diệu bị gãy hắn bị đè chặt dưới đất thanh quảng chân nhân bật cười. cười chẳng qua cũng chỉ là một con run dưới tay ta mà thôi nhạn hồi tốn hết sức mới có thể ngước đôi mắt đã sưng không còn hình dạng của mình lúc này lên nhìn thiên diệu thảm hại bên kia lòng nàng ngổn ngang chăm mối nàng nên trả nội đa lại cho thiên diệu thiên diệu tìm được cơ thể Rõ ràng đã khôi phục như trước kia Nếu như hắn có nội đan Hôm nay thì đâu cần phải chật vật đến mức này Sao có thể bị Thanh Quảng chân Nhân Đả thương đến mức hoàn toàn Không có sức phản kháng như vậy chứ Thanh Quảng chân Nhân Không làm phí tâm tư nhìn thiên diệu nữa Ông ta quay đầu nhìn nhạn hồi Tiểu cô nương Vẻ mặt của người hiện giờ là không phục sao Nhạn hồi cụp mắt không nói Thanh Quảng cười cười <cười> Ngươi cũng không cần phải thấy ấm ức Mạng người vốn dĩ cũng là đi trộm về Nếu không phải đồ đệ không ngoan lăng tiêu của ta không nghe lời 20 năm trước Ngươi đã có kết cuộc hôm nay rồi Tim nhạn hồi tựa như được câu này thắp sáng lên trong khoảnh khắc Là ý gì? 20 năm trước Lăng tiêu Lăng tiêu cũng có liên quan tới chuyện của thiên diệu 20 năm trước hay sao? 20 năm nay, Lăng Tiêu đã làm gì để nàng không đến mức có kết cuộc hôm nay? Không chờ nhạn hồi suy đoán thêm, ngón tay của Thanh Quảng ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị cắm vào tim nhạn hồi. Nhạn hồi nghiến răng, tay vốc một nắm cáp dưới đất, tạt vào mắt ông ta. Tuy Thanh Quảng dùng pháp lực, chắn lại cát bụi sộc tới, nhưng động tác trên tay thoáng khựng lại. Nhạn hồi thừa cơ lẻn sang một bên, trườn tới bên cạnh thiên diệu. Nàng không hề do dự Giờ tay lên như muốn móc nội đan trong tim Trả lại cho thiên diệu Thiên diệu trợn hai mắt thấy vậy Vừa kinh ngạc vừa tức giận Dừng tay Thanh quảng chân nhân cũng kinh ngạc Ông ta nheo mắt Thần hình trong phút chốc đáp xuống bên cạnh nhạn hồi Nhạn hồi vận pháp lực toàn thân Như muốn phản kháng Cảm giác được khí tức của nhạn hồi Mặt thanh quảng chân nhân sầm xuống Ông ta đưa tay ngăn nhạn hồi vận công Không hề cho nhạn hồi cơ hội, rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay của nàng. Cánh tay của nhạn hồi vô lực thỏng xuống. Ông ta đưa tay bóp cổ nàng xách lên không trung. Cả người nàng mềm nẫu như một miếng vải rách. Người tu yêu phú. Giọng thanh quảng chân nhân hơi kỳ lạ. Ai dạy cho người? Nhạn hồi không đáp, đầu ngón tay thanh quảng chân nhân xiết lại thiên diệu nhìn rõ một loạt động tác này của thanh quảng chân nhân, hắn hận đến mức nghiến răng, vài rồng xuất hiện trên mặt hắn, hắn muốn hiện nguyên hình tại chỗ. thanh quảng chân nhân phẩy tay áo còn lại, sức mạnh vô hình trong không trung lại đè chặt thiên diệu xuống đất. cho dù thiên diệu đã hóa rồng, nhưng cũng chỉ có gió thổi tung tóc và áo thanh quảng chân nhân mà thôi. ông ta để mặc thanh long bên cạnh vẫy vùng thét gào, không nhìn lấy một lần. Chỉ nói với nhạn hồi Ta không thích những kẻ hay dở cho với ta Nếu ngươi thật thà Ta còn cho ngươi được toàn thây Ngón tay của ông ta dùng sức Sắc mặt nhạn hồi lập tức trở nên tiếm tái Trên môi ông ta vẫn mỉm cười Trông như là rất ôn hòa Nhưng lại không có độ ấm Có điều ngươi không ngoan Ngón tay của ông ta siết lại Tay kia đặt lên trên ngực của nhạn hồi tiếng rồng gầm của thiên diệu vang lên tận trời xanh Đột nhiên đuôi rồng vùng ra khỏi trói buộc của thanh quảng chân nhân Cuột vào không trung Hất tung thanh quảng đi Vào lúc này Chiếc túi thơm tùy thân của thanh quảng chân nhân đeo trên eo Bỗng dưng chiếu ra một luồng hào quang rực rỡ trói mắt Thiên diệu bên kia dùng đuôi cuộn lấy nhạn hồi vừa rơi xuống Đột nhiên thấy trong ánh hào quang bên cạnh thanh quảng chân nhân Xuất hiện một bóng người Mang theo hơi gió tuyết Mượn lực đạo đòn của thiên diệu ban nãy Tùng thêm cho thanh quảng chân nhân một đòn Khiến ông ta lui xa thêm nữa Trong ánh sáng ngược Nhìn thấy bóng lưng người đó Nhạn hồi thất thần Lăng tiêu Sao lăng tiêu lại ở đây Hả Thanh quảng chân nhân dừng lại Đồ nhi của ta bản lĩnh lớn quá nhỉ Ngay cả túi gấm Cũng không chói nổi người Lăng tiêu không đáp lời thanh quảng chỉ quay đầu nói với thiên diệu đang bảo vệ nhạn hồi. Đưa nó đi. Thiên diệu rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Khí tức toàn thân hắn nổi lên Song thanh quảng chân nhân bên kia lại cong môi cười. Đi! Lăng tiêu ơi là lăng tiêu trong tất cả các đệ tử của ta ngươi là nghiêm túc nhất nhưng cũng ngây thờ nhất. Ánh mắt ông ta đanh lại Các người còn ai có thể đi Nói xong Bốn phía nổi cuồng phong Cuốn thành một bức tường gió Vây quanh gốc cây Thiên diệu đành cuốn nhạn hồi Bảo vệ nàng bên trong Không thể di chuyển được nữa Làng tiều quay đầu Ánh mắt lạnh lẽo Sư phụ Thanh quảng chân nhân lắc đầu Khi ngươi vì đồ đệ mình mà ra tay với ta ta đã không dám nhận đồ đệ như người nữa rồi. San bằng hai đỉnh núi thần tinh cũng đáng tiếc lắm. San bằng hai đỉnh núi thần tinh. Tin tức yêu tộc nhận được trước đây nói núi thần tinh bị yêu tộc tấn công, thì ra là vì Thanh Quảng chân nhân và Lăng Tiêu đánh nhau hay sao? Lăng Tiêu im lặng, xưa nay hắn vẫn quen im lặng, trước mặt Nhạn Hồi cũng không thấy nói nhiều, giờ đây cũng không muốn nói gì cả. Hắn chỉ vung tay, dưới chân lập tức bùng lên pháp trận băng tuyết. Thanh Quảng thấy vậy thì cười. Pháp thuật của ngươi đều do ta dạy. Ngươi đã bại dưới tay ta, ở trong túi gấm bao lâu nay mà ngươi còn thắng được sao? Lăng tiêu không hề dao động, không nhìn về phía sau lấy một lần. Chỉ vận động pháp thuật, xông lên giao tranh với Thanh Quảng. Động tác của hai người quá nhanh. Thân hình đều hóa thành ánh sáng và đập khắp nơi trong bức tường gió, khiến pháp lực đánh thẳng vào bức tường. Thiên diệu quan sát, khí tức lưu chuyển trong trường gió. Cuối cùng phát hiện, mỗi lần lăng tiêu bị thanh quảng đánh bật ra, hắn đều va cùng vào một nơi trên tường. Sức gió ở nơi đó cũng yếu hơn những nơi khác rất nhiều. Lăng tiêu đang dùng sinh mệnh của mình để mở đường sống cho họ. Nhạn hồi được thiên diệu cuốn chặt trong đuôi. Nhưng nàng ngẩng đầu lên nhìn trời Vẫn có thể nhìn thấy bóng lăng tiêu Hắn đang liều chết đấu với thanh quảng Giống như là lần đầu Nàng nhìn thấy lăng tiêu lúc nhỏ Hắn đã anh dũng cứu nàng Từ tay yêu quái Giống như một thiên thần Nhưng cũng tựa như trích tiên Người thật phiền phức Giọng thanh quảng bực bội Lãng phí quá nhiều thời gian của ta Ông ta vừa dứt lời Tường gió bốn phía lập tức xoay chuyển nhanh hơn. Dưới đất cũng xuất hiện nhiều lưỡi đào gió nhỏ tấn công thiên diệu. Thiên diệu xoay người đỡ. Đột ngột có một luồng gió lớn đánh mạnh lên đuôi của hắn. Nhạn hồi bị hắt lên không chung. Thanh Quảng vừa giao chiến với lăng tiêu vừa liếc nhìn. Vùng tay ném một lưỡi đào gió về phía nhạn hồi. Nhắm thẳng vào tim của nàng. Thiên diệu muốn cứu nhưng đã không kịp. Giấy phút ấy thân hình lăng tiêu chuyển động. Không hề do dự ôm lấy nhạn hồi vào lòng Lưỡi đau gió đâm vào lưng của hắn Hốc mũi của nhạn hồi lập tức người thấy mùi máu tươi Đôi mắt nhạn hồi mở to Cổ hỏng phát ra tiếng hít thở gấp gáp Bàn tay ôm nhạn hồi càng siết chặt hơn Đừng sợ So với lời an ủi Lời này giống như là mệnh lệnh hơn Tựa như những lời vang lên bên tai nàng vô số lần trong 10 năm qua Luyện nghiêm túc Không được lười biếng Không được đi đường tắt Nhạn hồi cảm thấy sống mũi cay cay Sức mạnh của lưỡi đào gió cực lớn Ẩm một tiếng Làng tiêu ôm nhạn hồi từ không trung rơi mạnh xuống đất Khiến mặt đất lõm một hố to Trong hố Làng tiêu vẫn đỡ bên dưới nhạn hồi Hắn ngồi dậy Nhìn nhạn hồi trong lòng Đứng lên chắn trước mặt nàng Sống lưng thẳng tắp Cho dù sau lưng hắn đã đầm đìa máu tươi Trường kiếm băng tuyết ngưng tụ trong tay Ánh mắt lăng tiêu xuyên qua bụi đất Lạnh lùng nhìn thanh quảng chân nhân trong không trung Cho dù không đấu lại Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử bỏ Tại sao lại bảo vệ con? Hơi thở nhạn hồi yếu ớt Nàng thì tào hỏi Người vẫn luôn bảo vệ con Đúng không? Không biết là nghe không rõ lời nàng hay là không muốn đáp làng tiêu chỉ quay đầu nghiêng mặt nhìn nàng nhạn hồi bỗng cảm thấy mình có vô số câu hỏi muốn hỏi hắn muốn nghe thấy câu trả lời ngay lập tức tề vân chân nhân là do người giết có phải không đại chiến tiên yêu cũng do người mưu tính có phải không trục xuất con ra khỏi sư môn thật ra là để bảo vệ con phải không đánh gãy gân cốt của con Không cho con tu luyện yêu thuật, cũng là bảo vệ con, có phải không? Nàng có rất nhiều câu muốn hỏi lăng tiêu, có rất nhiều đáp án muốn nghe từ miệng của hắn. Nhưng lăng tiêu không nói một lời, hắn quay đầu đi, tiên khí toàn thân bùng lên. Nhạn hồi, hắn nói, vì sự chưa từng hối hận về nhận con làm đồ đệ. Đồng tử nhạn hồi co phai khong nang co rat nhieu cau muon hoi lang tieu co rat nhieu đap an muon nghe tu mieng cua han nhung lang tieu khong noi mot loi han quay đau đi tien khi toan than bung len nhan hoi han noi vi su chua tung hoi han vi nhan con lam đo đe đong tu nhan hoi co lai Chỉ thấy hơi tuyết quanh người lăng tiêu quấn lấy hắn, biến hắn thành một thanh trường kiếm, xông thẳng về phía thanh quảng chân nhân, dứt khoát, không hề quay đầu. Trong không trùng bừng sáng, thiên diệu cuốn đuôi rồng cuốn lấy người nhạn hồi, đưa nàng xông vào nơi bị lăng tiêu va đập nên yếu nhất trên bức tường gió. Không, trở đã! Nhạn hồi thất thanh hét lớn. Trở đã nhat tren buc tuong gio khong cho đa nhan hoi that thanh het lon cho đa thien dieu Thiên diệu đương nhiên không nghe theo lời của nàng, sừng rồng đâm thừng bức tường gió, đưa nhạn hồi ra ngoài. Trong lúc rời khỏi, khoảnh khắc cuối cùng nàng nhìn thấy, trong ánh sáng chói lòa, thân hình lăng tiêu hoàn toàn biến mất. Hắn dùng mạng của mình tế, đổi lại cho nàng một cơ hội sống sót. Sư phụ Tiếng sư phụ cuối cùng nàng vẫn chưa kịp gọi. Thật ra cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, Nhạn Hồi vẫn muốn nói với Lăng Tiêu 10 năm trước và 10 năm nay, nàng chưa bao giờ hối hận vì đã bái hắn làm thầy. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần thứ 17 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau của câu chuyện